Chương 17: Xuống nông thôn xây dựng kế hoạch. Nha, Vương Sở trưởng hôm nay ăn mặc như thế ngăn nắp xinh đẹp, chuẩn bị đi đâu đi a? Vương lão đại mới cưới vợ, Triệu thị tựa tại đầu giường, hiếu kỳ hỏi thăm. Nương tử, Sở trưởng danh xưng, từ nay không cần. Ồ, Vương Dũng, ngươi không phải nhất gư thích người khác bảo ngươi Sở trưởng sao? Hử? Vương lão đại nghe lời này, trên mặt thịt mờ khinh miệt run rẩy một cái, vẫy lui hầu hạ mặc của áo nha hoàn, dùng sức phấn chấn mới tinh trưởng bảo. Kể từ hôm nay, tại bên ngoài, gọi ta Vương trưởng cục. Thanh âm hắn ngạo nghễ vô cùng, hùng phong phất hạng, chú ký 10 phần. Cục trưởng Đây cũng là cái gì con mới? Trong tay ta cái này khuyên nông sở, đem mở rộng đến 12 cái, khuyên nông sở cũng thăng làm khuyên nông ván, khuyên nông ván hạ hạt cái mới tiết khuyên nông sở, hiểu không? Vi phụ lên trước. Vương lão đại đơn giản vui sai lệch góc miệng. Lúc này mới bao lớn điểm công phu, trong tay khuyên nông sở liền liền nên đón toàn diện thăng cấp, quyền thế cũng gấp 10 bội trường, mà hắn vẫn như cũ giữ chức người đứng đầu, đầu này hảo chân chó địa vị vững như Thái Sơn. Vợ Triệu thị hỏi, nhị công tử thiết lập nhiều như vậy khuyên nông sở là vì sao? Nói cùng ngươi cũng không sao, tiểu Trần lao ra chuẩn bị để càng nhiều phẩm tục đạp vào tu hành, lần này chuẩn bị tại cư viện. Long Mã huyện, chưa điêu thiết lập quyển nông sở, vì sao không có suối núi huyện?" Triệu Thị vội hỏi. "Nàng chính là xuất thân suối núi Triệu gia, huyện thành bên trong một phương hào cường. Triệu gia có võ quán, có tư thủ, có thổ địa, có các loại sản nghiệp, còn có tộc nhân gia nhập tông môn. Lấy nàng thân phận bối cảnh, gả cho Vương lão đại hoàn toàn có thể nói ra gả, nhưng Vương lão đại giá trị thực sự ở chỗ chân cảnh, làm chân cảnh cái này chân truyền số 1 người phát luôn, Vương lão đại bởi vậy giá trị bản thân tăng gấp bội." Triệu gia hy vọng tiến thêm một bước mới có thể gả nữ, tìm kiếm cơ hội. Còn có mấy chỗ khuyến nông sở, trước mắt chưa định. Vương lão đại sở lên chính mình bực nạn, Tiểu Trần lão gia đem còn lại mấy cái vị trí, một chút giao cho hắn tự mình người, còn có một cái phân cho ta. Vương Trượng cục Triệu thị lúc này từ trên giường đứng dậy, quần áo từ vai đẹp trượt xuống, giáng tại trên thân Vương lão đại. Vương lão đại lại là hai chân mềm nhũn, có chút run lên, đem nó đẩy ra một chút, nghiêm mặt nói: "Tốt tốt, nương tử yên tâm, cái này vị trí, ta khẳng định phải thay mẹ ngươi nhà tranh thủ. Phu quân thật là lợi hại thời gian con sớm, chúng ta." Tiểu Trần lão gia gọi ta hôm nay đi qua, không thể chậm trễ, để nói sau. Vương lão đại sắc mặt đại biến, từ chối thẳng thẳng, xoay người Đội vàng ly khai. Đến chỗ bên trong, Vương lão đại gọi tới Đông Đạo tiểu đệ. Mặc dù linh thực xuống nông thôn là Lâm thời khởi ý, nhưng mở rộng khuyến nông sợ lại làm ưu đồ đã lâu, Trần Cảnh sớm liền cùng hắn trao hỏi, tìm một chút người có năng lực sớm bồi dưỡng bắt đầu, về sau tốt tiếp nhận. Cái này chủng thảo xuất bồi dưỡng cơ chế tự nhiên vấn đề rất nhiều, nhưng mà lựa chọn thời gian cùng không gian dù sao cũng có hạn, thích hợp một chút, chỉ cần vấn đề không lớn, vậy liền không có vấn đề. Đi, theo ta cùng nhau đi cử luyện." Têu lên nhắn mã. Vương lão đại đám người đi tới gọ đắc mang, lấy ra con hạc giấy nhỏ cỡi tại phía trên, lão đạo cất cánh. Có hay không xem địa hình giao thông công cụ, bọn hắn rất mau tới đến Cửu huyện. Sở dĩ Trạm thứ nhất đi vào cái này, là bởi vì nơi này là Trần Cảnh Hôn Nương nông nhạ, cái thứ nhất khiến nông sợ điểm chỗ sắp mở thiết lập tại nơi đây. Cửu huyện cách đó không xa chính là một đầu liên thông An Ninh phủ nhánh sông chủ nhánh sông, cũng tại thần triều thời đại có mở kênh công trình. Phát đạt tùy lợi, khiến cho nông nghiệp thịnh vượng, tiếp theo phát triển thành một cái huyện lớn, nhân khẩu gần 10 vạn, bởi vậy có cử huyện chi danh. Bởi vì không có quan phủ tồn tại, Cửu huyện từ nơi đó tứ đại gia tộc chưởng khống. Vương lão đại đám người đi tới nơi đây về sau, liền nhận lấy tứ đại gia tộc liên hợp nhân mã chiếu đãi cũng nhìn được chờ đợi ở đầy trần cảnh. Tiểu Trần lão ra. Vương lão đại tới a. Vương lão đại không hề nói gì, nhưng ánh mắt bên trong hiển nhiên vẫn là để lộ ra hy vọng gọi hắn cục trưởng ánh mắt. Trần Cảnh theo thường lệ không nhịn. Nơi này khiến nông sợ mở, ngươi có ý nghĩ gì? Nơi đây, ngươi cũng tốt, cũng tốt, đều là vật có chủ, nhưng thân phận ngài tôn quý, để lộ ra ý tứ, tứ đại gia tộc tự nhiên sẽ nên chuẩn bị đều chuẩn bị thỏa đáng. Bọn hắn đúng là ý tứ này. Trần Cảnh nói. Bởi vì không có quan phủ cũng không có một cái nào rõ ràng thống trị cơ cấu, cho nên gắn bó trật tự quy tắc, thường thường là làm nói đức chuẩn tắc, ước định mà thành, cùng năm đâm lớn. Trước kia là tứ đại gia tộc năm đâm lớn, cho nên khi quy tắc cùng sinh thái, căn cứ tứ đại gia tộc nhu cầu mà hình thành. Hiện tại chân cảnh thò một chân vào tiền đến, lại là năm đâm lớn nhất, tự nhiên lại muốn một lần nữa phân phối cùng thương nghị. Đương nhiên, nên năm chắc tốc độ, năm đâm lớn không có nghĩa là muốn làm gì thì làm, hài hòa cùng có lợi, mới có thể dài lâu phát triển. Đồng thời, nơi đó đại gia tộc, luôn đoàn bao quát giáo dục ở bên trong rất nhiều tài nguyên. Cứ việc có nhiều không làm nhân sự tình huống. Nhưng rồi bọn hắn vẫn thật là không 깨 được. Tựa như Trần Cảnh một mực dùng Vương lão đại làm việc, Vương lão đại có năng lực như thế, lại trực tiếp nhận Trần Cảnh ủy hiệp cùng chỗ tốt, cho nên mới có thể đem năng lực phát huy ra, cùng sử dụng tại chính xác vị trí bên trên. Tứ đại gia tộc cũng là như thế, bọn hắn bản thân liền là tốt nhất công cụ, tại không có tốt hơn công cụ xuất hiện trước, không có bọn hắn liền không làm được sự tình. Điều kiện của bọn hắn đâu?" Vương lão đại hỏi. Tứ đại gia tộc hứa hẹn, có thể cho ta linh điền ngàn mẫu, một trấn bạch tính, nhưng không thể lại hướng bên ngoài trấn quốc trường, trừ cái đó ra không có bất kỳ điều kiện gì. Trần Cảnh đáp, "Ngài không muốn?" Vương lão đại cẩn thận hỏi, "Đương nhiên không đồng ý, đồng ý vậy ta không thành ăn cướp thổ phỉ sao? Ta giống thổ phỉ." "Không sai, thổ phỉ nào có ta cấp nhanh." Miệng nhỏ thần ngột, chân cảnh không khỏi nơm trán, nói, "Ta cùng bọn hắn đưa ra mới điều kiện, năm nay cùng tương lai 10 năm, ta đều muốn ở chỗ này, giá cao mua sắm bồi nguyên lúa rất nhiều linh thực, bọn hắn nhất định phải cung cấp." "Bao nhiêu?" "Chỉ ít 100 triệu cần, đừng để ý số lượng, ta tùy tiện mù báo." "Ờ nha." Vương lão đại mẩn ngơ, chỉ cảm thấy cái này so trực tiếp đoạt còn quá phận. Chân cảnh cười hỏi, "Bọn hắn trùng đi ra không?" "Tự nhiên không cách nào." "Sao?" đê, cho nên chúng ta ngay tại bên này thành lập quyên nông sở, bọn hắn ngược lại muốn chủ động giúp chúng ta, nếu không tuyệt đối không có cách nào giao độ. Đúng. Trần Cảnh gật gật đầu, chúng ta sẽ cung cấp tất cả có thể cung cấp trợ giúp, đem tứ đại gia tộc toàn lôi quân tiền đến, muốn bọn hắn xuất tiền xuất lực, cùng một chỗ làm việc. Cao, thật cao. Vương lão đại thể hồ quán đỉnh, kích động hô một câu. Cái này không thể so với chỉ là một trấn mất tính, ngàn mẫu linh điền tốt hơn nhiều. Đây chính là đem toàn bộ cử huyện đều cho đóng gói tiến vào trong túi. Kích động quá đi. Hắn hỏi, tứ đại gia tộc đồng ý không? Không đồng ý. Liên thay cái đồng ý đi lên. Chân cảnh cũng không có quên chính mình thân phận gì. Nói một tiếng tùy châu thái tử gia có chút cuồng. Nói một tiếng an minh phủ thái tử gia không có vấn đề gì. Thanh thanh thật thật phối hợp, hắn cũng không phải làm loạn, chính mình xuất tiền ra kỹ thuật, tứ đại gia tộc xuất tiền sức lực. Mọi người cùng nhau kiến thiết, cùng một chỗ phát tài làm giàu. Cái này đều không đồng ý, kia khẳng định là lương tâm thật to xấu, đừng trách hắn Trần Mỗ người trọng quyền xuất kích. Chương 18, người khác đi lên, hắn hướng về tầng dưới chốc đảo. Chân cảnh bên này tại trao đổi, bên kia, tứ đại gia tộc các gia chủ cũng là mang tới tâm phúc, tập hợp một chỗ họp. Đường đường chân truyền, không đi vạn giang phủ hào hào phát triển, chạy đến chúng ta cái này só sỉnh, thật sự là tà môn. Theo ta thấy, vẫn là chớ có đắc tội vị này, năm nay đại điển, các vị đều đi nhìn đi, không thấy cũng nên nghe nói, vị này chính là Phong Vân nhân vật, chớ nói che đậy năm nay các đệ tử, lại hướng phía trước số 50 năm, cũng không có như thế làm náo động. Ở đâu là hướng phía trước số 50 năm? Một tên lão giả lo lắng thở dài, nói, "Cuốn anh đều tránh, không người dám ra mặt, lại không là lấy lực phục người, mà là lấy đức phục người, nhưng sau đó thêm thi đấu, uy đức đều hiện, tài trí đủ cả, đang ngồi đều thán phục." Đổi Dĩ Vãng Cái này tư chất đầy đủ làm thanh nang tông chủ tịch đệ tử, lão phu nhìn trăm năm thanh nang tông đại điện, có biểu hiện như vậy, trong trí nhớ tìm không ra đến cái thứ hai. Ban lại nói chưa đi, cùng lắm thì, lại cho hắn một cái chấn. Mấy vị gia chủ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, kia sổ bi biểu lộ, đều biết đầy không nguyện ý bọn hắn cũng không phải là xuẩn, nhìn không ra trần cảnh miêu tại chỗ tốt. Chỉ là, đứng tại bọn hắn vị trí bên trên, liền có thể minh bạch bọn hắn ý nghĩ. Bây giờ cửu viện lại thế nào bình thường, đó cũng là tứ đại gia tộc cửu viện, tại cái này một mẫu ba phần đất, tứ đại gia tộc chính là thổ hoàng đế, uy tắc chế định người, toàn bộ vòng sinh thái đỉnh Phải mãi dễ chịu trong vòng phải mãi dễ chịu vòng. Cái này rất giống, một người tài phú tự do, lại vẫn cứ kéo hắn bắt đầu đi làm việc kiếm tiền. Ta mẹ nó thiếu tiền, nhưng lại a tiền này không thể không kiếm. Trần Cảnh sợ bọn họ nghe không hiểu ý ở ngoài lời, đã rất rõ ràng ám hiệu, điều kiện này nhất định phải tiếp nhận, nhiều lắm là nói chuyện quy tắc chi tiết. Ai đi nói? Người đi, Mã gia chủ đi. Chớ có nói bậy, muốn đi cùng đi. Giật vai vòng. Đương nhiên. Bên ngoài có người gõ cửa, lại là Mã gia chủ thân tín, trên mặt mang theo vẻ lo lắng, Mã gia chủ đứng dậy, bàn giao một câu sau đó đi đến bên ngoài. Chuyện gì? Gia chủ, không xong, kia Trần Cảnh Thiết tiến mượi một số người. Ai? Thân tín liếc mắt nhìn hai phía, xin lại gần thấp giọng nói ra một cái tên. Lập tức, Mã gia chủ sắc mặt đại biến. Người kia đúng là mình Đường Hinh. Thu nhận thay biến về sau, cơ huyện tự nhiên là bị quét sạch một lần, tứ đại gia tộc làm nhất lóe sáng tinh, tự nhiên là bị trọng điểm chiếu cố, thế là gặp cùng nội thành gia tộc quyền thế không sai biệt lắm sự tình. Bọn hắn chủ nhà một mạch cơ hồ đi hết thế, nhưng đại gia tộc chính là đại gia tộc. Chu mạch không có có chi mạch, chi mạch không có còn có chi chi mạch, rắc rối khó gỡ rắc rối phức tạp, chu cửu tộc đều rất không minh bạch, chớ nói chi là loại này lùng tung mờ mịt. Nói tóm lại, chủ nhà không có về sau, làm nhất cường đại chi mạch, hắn tự nhiên đứng ra tiếp đại kỳ. Mà chủ nhà thạc quả cận tồn mấy cái, cũng thành thật đem đại quyền giao tiếp ra. Nhưng là a người ta giao quyền là bởi vì ngạnh thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng nếu như có thanh nang tông chân truyền ủng hộ đâu. Nhanh, nhanh chuẩn bị ngựa, ta muốn gặp Trần công tử. Mã gia chủ tại chỗ liền luống cuống. Bên kia, Lưu gia. Lưu gia truyền thừa chút thần triều kinh điển, miễn cưỡng tính cái thư hương môn đệ, mặc dù cũng không giàu có. Nhưng bởi vì bị các đại gia tộc, người đi tư thuộc làm dạy học tiến sinh, cho nên xã hội địa vị coi như là qua được. Nhưng từ khi Trần Gia bởi vì Trần Cảnh mà quật khởi về sau, Lưu gia cũng đi theo bay lên. "Ngươi à, khi còn bé tốt nhất học, học cái gì cũng nhanh, đều nói ngươi sẽ có tiền đồ, chưa từng nghĩ, nhất phi trùng tiền đấy." Bà ngoại lôi kéo Trần Cảnh tay, nếp hôn khắp khuôn mặt là nụ cười tự ái. Ta khi đó cũng cảm thấy ta nhất định có thể cất cánh. Trần Cảnh có chút tán đồng gật đầu. Kia chính thời điểm còn nhỏ, tưởng tượng lấy chính mình sẽ có chưa từng thức tỉnh kim thủ chỉ chờ đợi chính mình. "Ngươi xuyên việt, không cất cánh kia thích hợp sao?" Hắn ngày cả mình làm sao cất cánh tư thế, cất cánh về sau có ăn hay không thịt bỏ nghĩ kỹ. Kết quả chính là, thằng đến năm ngoái chờ hắn đều từ bỏ hy vọng, tập giao thư mới đột nhiên xuất hiện tại trong thế giới của hắn. 18 năm, cái này 18 năm. Tung tung hạ nhân vội vàng điên báo. Mã gia chủ tự mình đến bái phỏng. Biết rõ. Chân cảnh cũng không quay đầu lại, phất phất tay, nói, ta phải bồi bà ngoại, không thấy. Không bao lâu, hạ nhân liên tiếp điên báo, mà các ba cái gia chủ cũng nhất nhất chạy đến ngay tại bên ngoài cầu kiến. Đương nhiên, đều bị phơi tại bên ngoài. Hắn nói ra điều kiện để tứ đại gia tộc cân nhắc. Những người này thật đúng là cân nhắc lên. Đơn giản không biết mùi vị. Hiển nhiên là ở đây làm lâu như vậy chủ nhân, quên chính mình công cụ người thân phận. Chân cảnh tới thời điểm cũng đã nói mục đích, khảo sát xong xung quanh cho tới bây giờ không có trả lời chắc chắn, nếu không phải hiện tại liền tứ đại gia tộc có thể chịu đựng dùng, hắn đã sớm bắt đầu theo luật sự án. Bà ngoại, ngài hỏi ông ngoại sao? Xử lý đại học đường sự tình hắn lão nhân gia nói thế nào? Việc này lực cản, so ngươi làm cái kia khiến nông sợ còn lớn hơn. Bà ngoại lắc đầu. Càng có trở ngại lực mới càng phải xử lý, hôm nay mấy cái này điệu đầu xả dám đem ta phơi, ngày mai thế nào, ta cũng không dám muốn. Đây là bởi vì đại tài qua đi, thực lực bọn hắn bị hao tổn đây, coi như thế, bọn hắn thật sự muốn đánh chết không phối hợp, ta còn sát thực bắt bọn hắn không có cái nào." Trần Cảnh có chút tức giận. Giáo dục không phổ cập chính là như vậy. Những cái kia mặt hướng hoàng thổ có hướng lên trời tầng dưới cho người, chỉ ở bị quản lý phương diện rất có thiên phú, nhưng ở quản lý phương diện, một lời khó nói hết. Tối thiểu cũng muốn trải qua rất nhiều năm ma luyện, mới có riêng lẻ vài người có thể trổ hết tài năng, còn phải xây lập tân quân uy hệ thống ra, dính đến các mặt hết sức phức tạp. Nhưng mình năm nay có 30 ức cân đánh cược để ép, làm sao có thời giờ bắt đầu từ số 0, chỉ có thể hiện hữu hệ thống dùng đến không đội vặn được. Bà ngoại vỗ vỗ mu bàn tay của hắn, nói: "Ngươi tại Thành Đông thu lưu nạn dân, không phải lưu lại mấy vài người, hình thành trấn mới từ sao? Chức lại lần nữa trấn bắt đầu, vừa vận ông ngoại ngươi được đưa tới linh đan rượu dược, bây giờ tinh thần ra đây, để ngươi ông ngoại mang theo đệ tử đi kia dạy học, từng bước một tới." Ừm. Chấn cảnh gật đầu. Cũng chỉ có thể như thế. Thành Đông khu lưu lại 4 vài người, hình thành thị trấn đã có học đường, bất quá kia học đường trước mắt còn chỉ cung cấp bộ phận tiểu hài vỡ lòng. Có ông ngoại cái này chuyên nghiệp giáo dục nhân sĩ đi qua, ngược lại là có thể tiến một bước xây dựng thêm. Mới trấn làm căn bản điểm, bồi dưỡng các loại nhân tài, lại khuyết tán đến hương trấn bên trong đi. Người khác đi lên, hắn hướng tầng dưới chốt đảo. Cùng ba ngoại lại Hàn Huyên một một lát vượt nhà, sắc trời dần dần muộn. Ngoại hạng bà nghĩ ngơi, Trần Cảnh mới thản nhiên đi phòng tiếp khách. Tề tụ một đường bốn vị gia chủ không có một người nói chuyện, chân trước còn tại trong tiểu lâu họp, thương nghị đối phó thế nào Trần Cảnh, lần này tốt, trực tiếp tại Trần Cảnh rũi mí mắt lại tiếp cận một bạn, giới không ngóc đầu lên được. Hồi lâu chưa từng thăm viếng lão nhân gia, nhiều Hàn Huyên một một lát, trừ vị đợi lâu. Trần Cảnh nói, "Công tử thuần hiếu, là tại hạ quế dày." Bốn người riêng phần mình phát biểu, đem thái độ thả rất thấp. "Ừm, các vị đây là, cần nhắc rõ ràng." Chân cảnh cũng không nhiều vấn, trực tiếp hỏi. "Cái này còn có cái gì dễ nói?" Bốn người mang theo thất bại biểu lộ, gật gật đầu. "Chúng ta nghĩ sâu tính kỹ, quyết ý nghe theo công tử phân phó." Đến tận đây, Linh thực xuống nông thôn đạo thứ nhất cửa hải thành công đột phá. Chương 19: Ác nhân chính xác mở giá phương thức. Ngụy Ninh có một cái phổ thông danh tự. Người bình thường nhà lấy tên, thường tham khảo bên người phổ biến chi vật, địa danh nhất là tham khảo trọng điểm. Tại cư huyện, danh tự bên trong mang mương một năm lớn, đồng dạng, danh tự bên trong có an nên cũng nhiều như Lâm Châu. Cùng nàng danh tự đồng dạng phổ thông, là nàng người này. Bình thường sinh ra, bình thường hình dạng, lúc đầu nàng hẳn là bình thường sống hết một đời. Thằng đến trượng phu nàng chết rồi, chết tại thành hôn đến đó. Ngụy Ninh còn không có gặp qua trượng phu một mặt, đối phương liền thành thi thể, chính mình thành quả phụ. 3 năm về sau, nàng tái giá, nào chính là trượng phu lại chết, lần này lại là tại thành hôn trước, vị hôn phu bị điều động cho một vị công tử ca xê cái đỉnh, bị lạc một đập chết. Có người nói nàng là khắc chúng mệnh, xung quanh người nhìn nàng ánh mắt, tựa như cũng biến thành cổ quái. Nhưng ở cha mẹ của nàng cùng bà mối nỗ lực dưới, thuận lợi giật dây chỉ cần hạ thấp tiêu chuẩn, làm sao không gạ ra được đâu. Thế là, một cái có chút động kinh hắn tử, sắp trở thành nàng cái thứ ba trợ phu. Nhưng là, thực linh vũ tới, Ngụy Ninh lần thứ 3 thủ tiết. Đến tận đây, Ngụy Ninh không còn là một cái người tầm thường, mà là người người chỉ sợ tránh không kịp khắc chồng thái tinh. Tốt. Vương lão đại nghe người trước mắt kể ra, hết sức hài lòng, nói, người này đi lại. Không biết Vương đại nhân. Ừm. Vương trưởng cục, Vương trưởng cục, ha ha ha, có chút uốn miệng, chớ trách chớ trách, không biết Vương trưởng cục vì sao nghe ngóng những người này. Trần đại nhân bàn dao, ngươi không cần nhiều nghe ngóng. Hiện tại dẫn đường, đi cái kia Ngụy Ninh trong nhà. Vương lão đại phất phắt tay. Hắn mới sẽ không nói cho Trần Cảnh đến cùng bàn giao cái gì. Bởi vì Trần Cảnh là nói như vậy. Vương lão đại, có một cái phi thường công việc phù hợp với ngươi, ngươi đi tìm những cái kia dễ khi dễ người, tận lực để bọn hắn gia nhập Huyền Long sở. A? Thế nhưng là, cái gì gọi là dễ khi dễ người a? Đáp lại hắn, là Trần Cảnh ánh mắt tín nhiệm. Vương lão đại đầu tiên là mê mang, lập tức mười phần an ổn. Cái này chẳng phải là nói xấu hắn Vương Mộ Nhân lần yếu sợ mạnh, ức hiếp lương tiền sao? Tiểu Trần lão gia đối với hắn hiểu lầm quá sâu. Vương lão đại lúc đầu cùng Tiêu Tam Lưu chín dạy đều muốn liên hệ, sau đó đại thay lúc gia nhập bang phái, chủ đánh chính là một cái bạo lực bức người hợp tác. Nói đại ác nhân không về phần, nhưng muốn làm cái đại ác nhân cũng là tùy thời có thể lấy nhậm chức. Căn cứ biết người thiện dùng lựa chọn, Trần Cảnh liền để hắn sáng lên mong lên. Đừng quản nhiều như vậy, ngươi liền muốn, nếu như, ta nói nếu như, ngươi việc các bất tận, tội ác chồng chất, khi nam phách nữ, huynh hành trong tôn, ngươi cảm thấy ai tốt nhất ra tay, ngươi tìm bọn hắn. Bị Trần Cảnh như thế một phen ăn đuổi, Vương lão đại im lặng ngưng đế, chỉ có thể đáp ứng. Sau đó, liền bắt đầu chọn lựa may mắn người xem. Quan Hải nói, hắn phát hiện mình quả thật ở phương diện này có thiên phú, chọn quả hồng mềm phương diện này có thể nói là lô hỏa thuần thành. Quả phụ, khất chồng, đừng nói ngoại nhân không chào đón, trong nhà nàng người chưa chắc chào đón nàng, cơ khổ không nơi nương tựa, chính là dễ khi dễ đối tượng. Vương Lão đại trong lòng thầm nghĩ, đầu năm này, thật muốn phân chia bắt đầu, tầng dưới chốt đồng dạng có thể phân ra cái đủ loại khác biệt. Tông tộc nhân nhiều, người trong thôn nhiều, trong nhà nam nhân nhiều, cái này đều tính không lên yếu thế quân thể. Nhìn chăm chăm những cái kia bị cô lập, trong nhà không có nam nhân, lưu lại tản tật, chuẩn không sai. Cái này nhiều đơn giản a, người nào làm không được? kết lần này tới lần khác tuyển chọn ta vương mô nhân, lần này tiểu Trần lão gia đối ta hiểu lầm càng ngày càng sâu. Vương lão đại lo lắng, "Nông thôn, nguy gia. Gạt ngươi đi, cái gì khiến nông sợ, chưa từng nghe qua." Đoán chừng là nhìn ba cô nàng tiểu trí, muốn làm đi làm tên nha hoàn. "Có hay không nói cho bao nhiêu tiền bạc? Còn muốn tiền bạc, có thể đưa ra đến liền không thể lật." Vương lão đại tới qua về sau, hai người trong phòng đầu thương lượng chuyện sự tình này. Đối với Vương lão đại nói cái gì tiên tông chân truyền, cái gì khiến nông sợ, cái gì có thể tu hành, bọn hắn nghe không rõ ràng, cũng không thể nào tin chị biết rõ như thế một đám phú quý người ta coi trọng tự mình cái kia vô dụng nữ nhi. Nữ nhi không xuất giá, nuôi ở trong nhà không riêng cớ làm cho người ta nhàn thoại, có thể đánh phát đi tự nhiên là tốt, chính là loại bệnh pháp này, nhìn qua không đáng tin cậy. Một bên là không có gì gia đình địa vị nữ nhi, ngay tại cho gia đình mang đến đủ loại mặt trái tác dụng, một bên, một chút thân tình lại không yên tâm nữ nhi cứ như vậy đưa tiền. Bao nhiêu cho ít tiền a? Ngụy gia phụ mâu đối với cái này xoan suất thời khắc, ngoài cửa sổ, Ngụy Ninh khẽ khẽ thở dài. Nàng buổi sáng hôm nay đi bang chủ nhà nhìn trâu. Trở về về sau cắt một gánh tử cỏ cho cá ăn, sau đó thừa dịp đêm trước, tại đỉnh núi gây chút tuổi lửa. Dưới mắt không phải ngày mùa, nhưng nàng đã từ buổi sáng bận rộn đến muộn, đói bụng sôi lục, cũng không dám ăn nhiều trong nhà một miếng cơm, cũng may trên núi có chút cỏ dại dễ, đào trực tiếp ăn chút, làm bổ huyết. Nhưng tại trong mắt cha mẹ, chính mình là một cái không may bồi thường tiền hàng. Nữ hài tử trưởng thành liền nên lấy chồng, không gả ra được chính là mất mặt, khắc chồng liền nên bị người chỉ điểm, 20 tuổi tuổi đã cao, còn ăn trong nhà đồ vật chính là bất hiểu. Đối với cái này Ngụy Ninh cũng không có cảm thấy cái gì không đúng, nông thôn tương đối phong bế, trăm ngàn năm như thế tất cả mọi người là cho là như vậy, bao quát chính nàng. Cứ việc nàng đã rất cố gắng tại phát huy giá trị của mình, so ga ga cùng bọn đệ đệ còn phải cố gắng. Những cái này tựa hồ đèn bù không được chính mình sai. Nàng sớm đã thuận theo, nhưng nghe lời của cha mẹ, nội tâm dâng lên một trận không biết như thế nào hình dung đau thương, cùng không chỗ có thể về thất lạc, khiến nổ sợ. Nghe vào, hẳn là một cái làm việc địa phương, không biết rõ có thể ăn được hay không cơm no. Ông ý nghĩ như vậy, trong mắt Ngụy Ninh hiện hiện vẻ mong đợi. Trở lại trong phòng của mình, dùng sức đè lại không sẽ bụng, chằn trọc hồi lâu, mới nhàn nhạt nằm ngủ. Ngày kế tiếp, tiếp tục làm việc mỗi ngày, bang chủ nhà Trân Châu, giúp trong thôn ngư đường cắt cá cỏ, lại đi trong núi nhặt điểm tỏi lửa phụ cấp gia dụng. Đúng rồi, lần trước nhìn thấy. Ngụy Ninh đột nhiên nhớ tới cái gì? Mảnh này nhặt tỏi trong núi sâu đầu, còn ở người ta. Trước đó bụng thực sự đói đến khó chịu, nàng liền mạo hiểm thâm nhập trong núi, muốn tìm điểm có thể ăn đồ vật. Kết quả lại ngoài ý muốn tìm được một tòa nhà gỗ nhỏ, xung quanh trồng trái cây rau quả, phản phất thế ngoại đảo nguyên. Trong nhà gỗ ở một lão giả, cùng một cái che mặt nữ tử. Ngụy Ninh nhận lấy một lần trước nữ hoàn đãi, bọn hắn tự sưng không nhà để về, chỉ có thể ở trong núi mở chỗ ở, đồ cái thanh tĩnh biết hiểu lòng người Ngụy Ninh đối với cái này tỏ ra là đã hiểu, đầu năm nay, nếu như không có tông tộc che chở, không, có thành tạm một nghề, một cái lao đầu thêm một cái nhược nữ tử, ở trên đời này cơ hồ không có nơi sống yên ổn. Lão nhân không có lực khí, chế tác đều không ai muốn, nhược nữ tử độc thân một cái, nghĩ ra gã đều là cái vấn đề, chỉ có thể bán mình làm tiếp. Có thể nói so với nàng còn thảm, nàng ở trong nhà đợi mặc dù có chút khó chịu, nhưng ít ra còn có cái nhà. Nếu như kia chuyến nông sở thật là cái nơi đến tốt đẹp, nhất định phải giúp một chút bọn hắn. Ngụy Ninh nghĩ như vậy. Chương 20, thiên hạ anh tài. Trải qua trong nhà lựa chọn Ngụy Ninh mang tới ba thiên cà lường, thay giặt y phục, ly khai cái này chờ đợi 20 năm nhà. Tâm tình của nàng ngoại trừ không bỏ, cũng có chút cho thoải mái giải thoát. Bà cô nàng, lão phụ thân đột nhiên hô một tiếng, cái này lưng eo có chút cong xuống nam nhân, lúc này chính hết sức thẳng lên, ý đồ nhìn rõ ràng hắn nữ nhi. Nếu là, nếu là. Ai? Mẫu thân chụp một cái phụ thân, sau đó có chút né tránh nàng ngẩng lại nhìn ánh mắt. Nhưng rất nhanh, mẫu thân gạt ra một chút tiêu dung. Đi thôi ba cô nàng, trong nhà không có việc gì. Cha, mẹ, ta đi. Ngụy Ninh mơ hồ biết rõ xảy ra chuyện gì, hắn nhìn xem vô tri đệ đệ trầm mặc túi người phụ thân, cùng ánh mắt phức tạp mẫu thân, liếc mắt nhìn chằm chằm, xoay người ly khai, cùng nàng cùng nhau đi lên đường. Còn có cái nhỏ hơn nàng rất nhiều thiếu niên, kia thiếu niên ánh mắt trầm tĩnh, bỗng nhiên nói: "Cha ngươi muốn nói, nếu là khuyến nông sợ không tiếp tục chờ được nữa, liền về nhà." "Ừm." "Ngươi biết rõ?" "Biết rõ." Ngụy Ninh lộ ra tiêu dung, nói ra: "Ta sẽ không trở về, chỉ làm cho cha mẹ thêm phiền phức, ngươi đây, tam sỏa, đều nói ngươi không biết nói chuyện, ta nhìn ngươi nói chuyện rất lưu loát." Thiếu niên ánh mắt đột nhiên lại khô khan xuống dưới, mở mịt nhìn xem nàng, tối đầu xuống. Trong thôn Tam Sỏa cũng là nổi danh nhân vật, một ngày chỉ có một số nhỏ thời điểm là thanh tịnh. Phần lớn thời điểm đều như vậy, Si Si ngốc ngốc, trời mưa không biết rõ tránh, phân rơi vào đũng quần không biết rõ xoa, người khác gọi hắn làm cái gì hắn mới làm cái gì. Nhưng Ngụy Ninh chợt phát hiện, tại Tam Sỏa không ngốc thời điểm, còn giống như rất thông minh. Một cái ba cô nàng, một cái Tam Sỏa, cứ như vậy ly khai thôn. Cứ nguyện, khuyên nông sở. Chân cảnh nhìn xem trước mặt giả yếu tàn tận, tâm tình phức tạp. Giữ gốc nha, tự nhiên từ chân chính tầng dưới chốt nhất bắt đầu bảo đảm, cho nên cho Vương lão đại nhị bộ kia. Cái này khó giữ được không biết rõ. Bây giờ xem xét, liền cái đi đứng lưu loát cũng không tìm tới, giống như là Ngụy Ninh loại này đi đứng kiệt toàn, trí lực bình thường, đều là người nổi bật. Sinh mệnh lực lượng quả thật rất mạnh, bao nhiêu người bình thường đều chết tại đại thai bên trong, bọn hắn lại có thể sinh tồn đến bây giờ. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu là khí vận chi tử tốt a. Làm không tốt bên trong liền có một cái nhân vật chính chi tử, tư, tương lai vô hổ cơ cánh, mang chính mình đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Trần Cảnh đành phải như vậy tựa an nuôi mình. Tiểu Trần lão gia, ngài nhìn như thế nào? Tốt, nhớ ngươi một công. Vô Vô Vương lão đại bả vai, Trần Cảnh dương một tay lên, pháp lực hiên lên. Đại lượng đạo trùng phá vỡ thân thể của mọi người, chui vào trong thân thể của bọn hắn. Thứ này về sau, những người này đều là tu hồi người, không dám hứa chắc bọn hắn tương lai có thể tới cái gì độ cao, chí ít ở cái thế giới này, giảm mạnh ngoại ý muốn qua đời khả năng. Bên trong có hay không làm điều phi pháp? Trần Cảnh lại hỏi. Tiên tâm đi, thật muốn làm điều phi pháp hạ người lưu lạc đến tận đây, đã sớm lăn lộn ngoài đời không nổi. Nông thôn xưa nay không là cái gì thế ngoại đạo nguyên, nơi này ngu muội mà là hậu, thiện ác hỗn độn. Thật có ác ôn không xem thường thiếu cánh tay chân gãy, bị khi phụ lương dân cũng không để ý làm một thanh ác ôn. Vương lão đại nói bổ sung, dưới mắt những người này ta đều tự mình nhìn qua, đều có các khổ, nhưng phần lớn là ngoài ý muốn, lại bị người giúp đỡ, mới tiếp tục chống đỡ được, ngươi chuyên nghiệp, ta tin ngươi." Vương lão đại không biết rõ con nên hay không cảm động. "Để ngươi mang tới nhân thủ, dẫn đạo bọn hắn tu hành, trông chọn, tứ đại gia tộc đã thỏa hiệp, tương quan nhu cầu cứ việc nói, bọn hắn cho so ngươi còn muốn lớp." Nhỏ minh bạch, "Ta muốn về học cùng một hồi, trở về thời điểm, nên sẽ mang một chút hữu dụng phù lục tới, tiện thể ngoặt một chút thực tập sinh, ngươi hảo hảo đi làm, đem bên này hình thức chạy thông, còn lại mấy huyện thành cũng giao cho ngươi đi làm, nhớ kỹ quảng nạp anh tài." Trình nhiên ngân có thể, không ai không dễ làm sự tỉnh. Ngụy Ninh tử trong đau đớn tỉnh lại, nàng trợn mắt nhìn xem cái kia đồ vật vạch phá trong lòng bàn tay, từ lòng bàn tay chỗ thủng trui vào trong cơ thể của mình, doa đến nàng tại chỗ trước mắt tối sầm. Không biết rõ cách bao lâu, bộp một tiếng vang, bị Tam Sởả một cái cái tát hô tỉnh. Tam Sởả? Ngụy Ninh bộ mặt, ánh mắt mê mang, mặt của ta vì cái gì như thế đau? Không biết rõ. Tam Sởả bình tĩnh nói, còn có, đừng gọi ta Tam Sởả, gọi tên ta. Ngươi, Diệp Phàm. Tên là Diệp Phàm thiếu niên kéo nàng bắt đầu, nói ra, đi rồi, đi ăn cơm. Người lại không tỉnh lại, liền muốn đuổi không lên cơm. Á ga. Vừa nghe đến cơn khô, Ngụy Ninh lập tức quên đi mới nói trổng chọp nhập sợ hãi, cùng đau đớn trên mặt, mừng rỡ đi theo phía sau. Mọi người tới nhà ăn. Tản gia mê người mùi thơm thùng gỗ lớn bị giơ lên đi lên, khiến mọi người ở đây thèm ăn nhỏ dãi. Lúc này trình lên, chính là Vân Châu chứ danh mỹ thực gia vi nhị thiếu huynh tình hết lòng thượng đẳng mỹ thực. Bồi nguyên lúa nữ vương. Ùng ục. Vô số nuốt nước bọn thanh âm vang lên. Cái này vẫn chưa xong, bên cạnh lại mang lên một thùng lớn canh, tản gia đổng độm mùi thịt. Tất cả lên cầm cơm, xếp thành hàng, không cho phép loạn. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại bản tử ngồi ở trên đầu, mắt bắn hung quang, trấn trụ đang ngồi bị mị thực dụ hoặc con mắt xanh lét đáng người. Phu trách sói cơm hai cái âm thầm lắc đầu. Bọn hắn là tứ đại gia tộc được phái tới trợ giúp nhân thủ, mắt nhìn xem cái này thượng đẳng linh mễ, thì tươi canh, cứ như vậy bị đưa cho bọn này đê tiện người, chỉ cảm thấy phung phí của trời. Long có khúc mắc, sói cơm cũng chỉ thịnh chút ít. Thấy cảnh này, Vương lão đại ngồi ở trên đầu, cũng không có nói cái gì. Bởi vì có năm ngoái phát cháo cứu tế trải qua, cho nên hắn biết rõ, loại này tình huống dưới, cơm canh tốt nhất đừng cho nhiều, nếu không đem chính mình tươi sống nghẹn chết người có khོས་ người, ngược lại là tỉnh can giận. Bất quá, từ đây hai người thái độ, nhìn ra được tứ đại gia tộc lòng có khương phục, sau đó mọi việc không thiếu được nhìn chăm chú lao, miễn cho xuất sai lầm. Vương lão đại âm thầm tính toán. Hắn nhìn Tô tộc, nhưng ở bên người Trần Cảnh càng hỗn càng tốt, bản thân cũng là có mấy phần thông minh. Cơm canh phân phát xuống dưới, phía dưới một mảnh sủi sột cơm khô âm thanh. Bọn hắn ngày bình thường phổ thông đồ ăn đều ăn không đủ no, thịt càng là một năm khó được ăn mấy lần, dưới mắt một bản này, đơn giản chính là sơn chân hải vị. Nơi này giống như thật là cái tốt địa phương, người lại ta gọi trên núi hai người cùng một chỗ tới hự phục. Ngụy Ninh em thầm nghĩ đến. Bên kia, địa phàm vui đầu thở hổn hển thở hổn hển, trong đầu hỗn độn tại đồ ăn linh lực bổ sung cỏ giữa phía dưới, dần dần tảng ra, dâng lên rất nhiều hiểu ra. Nguyên lai hắn sợ dĩ ngu dại, là bởi vì trời sinh thể chất đặc thù, thời khắc ở vào một loại nào đó ngộ đạo trạng thái. Nhưng nhục thể phàm thai, gánh chịu không ở đại đạo lượng tin tức, cho nên biến thành mọi người trong miệng tán sủa. Có thể nói, chí lực gặp đại đạo trấn áp, bây giờ bị đạo trùng mở ra tu hành đường, một trận linh thiện trở thành ẩn linh kỳ tu sĩ, mới cuối cùng không về phần đầu góc bị chiếm hết, có bình thường suy nghĩ chỗ trống. Thoát khỏi kéo đúng quần bối rối. Diệp Phàm trong lòng cũng là không kìm được vui mừng. Hôm nay đồ ăn, làm ta Minh Châu Tây Trần, lần này nhân quả không nhỏ, ngày sau tất có chỗ báo. Chương 21: Phi ngựa quanh đất. Mới thoáng cái chính là 1 tháng. Ngụy Ninh đợi tại quyến nông sở bên trong đợi cho hiện tại, mỗi ngày đều có không học hết đồ vật. 7 ngày trước, có quyến nông sở nông quan dạy bảo bọn hắn tu hành dưỡng khí, trên thực tế chính là đơn thuần dưỡng thân thể, mỗi bữa ăn có linh mễ, thịt, trứng, các loại linh sơ. Sau khi ăn xong nghe kinh, luyện võ. Sơ mấy ngày, không ít người ăn tiêu chảy. Trường xuyên không ăn được đồ vật, chờ ăn được tốt, rất nhiều người ngược lại biểu hiện ra các loại không kiên nhẫn thủ, tiêu chảy coi như nhẹ, còn có trên thân lên hồng trẩn tử loại hình, 10 phần trên người. Lấy về phần kia mấy ngày, ngược lại không dám cùng ứng quá tốt, thẳng đến khuyến nông sợ đến một vị y sư mới giải quyết. Sau 7 ngày, khuyến nông sợ không có vội vã dạy bọn họ trồng trọt, mà là tập võ đọc sách. Bản địa huyện thành nổi danh võ sư làm giáo tập, dạy bọn hắn một bộ mãng lưu công công phu thô thiện, có thể rèn luyện ngân cốt, nâng luyện khí huyết, tăng trưởng sức chịu đựng. Theo lý thuyết, lĩnh lực tu hành là dùng không đến rèn luyện khí huyết. Nhưng bọn hắn dù sao đều là giữa đường xuất gia, lại lấy đạo trùng cưỡng ép nạp linh khí nhập thể, linh lực điều khiển mười phần vụ bè, không bằng tự hành ẩn linh người một mà. Cùng hắn cái gì đều không được, chẳng bằng luyện một chút võ, có thể mau chóng nắm giữ tu hành sau so thân thể tình huống. Ngoại trừ võ giáo tập, còn có văn giáo tập, dạy bọn họ hiểu biết chữ nghĩa, đọc kinh văn. Ngụy Ninh nhất chờ đợi đồ vật chính là đọc sách, mặc dù tại lập tức thế giới, tập võ cùng tu hành cái nào đều so đọc sách mạnh, nhưng tập võ tu hành loại sự tình này, nằm mơ cũng không dám nghĩ, ngày thường cảm tưởng cũng chính là đi học. Văn giáo tập dạy đồ vật lấy ba loại làm chủ, Trong đó một môn là vị kia Trần Nghị công tử tự sáng tạo nhân tri hiệp cộng trừ pháp, dạy người học được chắc chắn, nàng kinh ngạc phát hiện, khẩu quyết này cùng viết chữ dạng thể số lượng, vô cùng tốt dụng, chỉ là mấy ngày liền học cái nguyên lành, thêm giảm trên cũng có bất luận cái gì độ khó. Nàng mặc dù là lần thứ nhất đi học, nhưng cũng đã được nghe nói, những cái kia đi tư thuộc hải đồng, ba thiên hạ đến có thể đem nhất đến Nhật viết minh bạch liền không tệ. Ngoài ra chính là một chút thường gặp vỡ lòng sẽ báo, dạy bọn họ nhận thức chữ làm chủ, cuối cùng là khuyến nông sở điều lệ chế đồ biểu. Cứ huyện khuyến nông sở hình thức, cùng An Ninh phủ bên kia khác biệt. An Ninh phủ bên kia Bách tính toàn viên điểm địa, lại từ quyến nông sở thống nhất quản lý, nhưng cử huyện quyến nông sở thành viên, không có một mảnh đất là thuộc về bọn hắn, bọn hắn có, là quyến nông sở nông công. Hiển nhiên, đây là trần cảnh làm ra điểm tích lũy chế. Căn cứ quyến nông sở điều lệ, hoàn thành mục tiêu yêu cầu, liền có thể lấy nông công hối đoái vàng bạc tài bảo các loại sự vụ, còn có thể thăng quan. Quyến nông sở nội bộ từ trần mố người thiết lập đối ứng đẳng cấp. Thực tập nông quan, điểm 5 cấp bậc, chính thức nông quan, lại phân 5 cấp bậc, này trên còn có nông sĩ, nông sư, lớn nông sư. Mỗi cái đẳng cấp đều căn cứ bọn hắn kỹ năng, trình độ khác biệt, độ cống hiến cấp loại, thiết lập tương ứng phúc lợi chế độ. Trong đó thực tập nông quan phúc lợi là mỗi ngày một trận linh thiện, cùng bốn người hợp ở ký túc xá. Bao ăn bao ở lên tới nhị giai thực tập, tam giai thực tập về sau, linh thiện sẽ trở nên phong phú hơn, từ một trận biến thành hai bữa, chưa bao giờ linh quả đến bổ sung linh quả. Ký túc xá cũng sẽ từ bốn nhân gian biến thành hai nhân gian, cuối cùng phòng đơn. Nếu như nói những này đã đầy đủ mê người, kia càng mê người, không ai qua được thuộc về bọn hắn điền sản ruộng đất bất động sản chỉ cần trở thành chính thức nông quan, khuyến nông sở bao phân phối hai mẫu ruộng linh điền, cộng thêm một bộ mang sân nhỏ tầng 2 nhà nông trại viện, tiếp tục thăng lên, còn có thể miễn phí điểm một bộ cái gì phong phòng đẳng phủ. Mặc dù phía sau bọn hắn không quá minh bạch, nhưng khẳng định so trước mặt càng tốt hơn. Loại này rõ ràng, rõ ràng thăng cấp lộ tuyến, không thể nghi ngờ đối tất cả mọi người đều có lấy to lớn lực hấp dẫn, là lấy từng cái mẫu đủ kinh học tập, phấn đấu nhiệt tình kinh người. Mà đối Trần Cảnh tới nói, cái này phía trên phúc lợi chế độ, toàn bộ là tứ đại gia tộc cung cấp, hắn một mực hướng phía trên viết phúc lợi liên song việc. Nếu như cuối cùng tứ đại gia tộc thật có thể giao phó vài ước linh mẹ đi lên, trận cảnh cũng sẽ đúng hẹn thu mua. Hắn Trần Mỗ nhân thủ trên đầu mặc dù tư kim thiếu, nhưng vừa vặn có một cái tên là phong phòng hạ mục lớn, không có hứng thú. Kia khách hạng mục cũng được, trước mắt trong tay chất lượng tốt hạng mục có bồi nguyên lúa nữ vương, đạo dương trừ, thực vật đại chiến tà ma các loại. Lúc này mới chừng nửa năm, liền làm ra tới nhiều như vậy kiếm tiền hạng mục, tương lai còn có thể càng nhiều. Chỉ cần bánh vẽ rất nhanh, án bánh người liền vĩnh viễn cũng truy không lên hắn, huống chi hắn không phải hoàn toàn bánh vẽ, cái này bánh đều là làm xong. Tại trước mắt cái này ngoại tông tư bản đại lượng ra trận, Đù Châu đại khai phát giai đoạn, phát triển mạch suy nghĩ không còn là dĩ vãng hiệp chế, mà là phi ngự quân đất, xem ai vòng nhanh. Chỉ là người khác ánh mắt đặt ở nhất có sức mua gia tộc quyền thế trên thân, chân cảnh vòng phương hướng có chút không giống bình thường. Trải qua 1 tháng huấn luyện kỳ, Ngụy Ninh bọn người dưỡng tốt thân thể cùng sơ bộ xóa nạn mù chữ về sau, cuối cùng đi tới trổng chợ Câu. Trong huyện thành có mạng lưới linh điện, nhưng là có chủ chi vận. Tứ đại gia tộc cung cấp cho khuyến nông sở, đều là phần ruộng, nhưng không quan hệ, muốn chính là tỉnh đi khai hoang, cái này khâu có đầy đủ tu sĩ dưỡng linh ruộng là đủ. Từ Vương lão đại tử trong cục mang tới nông quan một nhóm Bắt đầu dạy Bảo Ngụy Ninh bọn người cha như thế nào nhìn xuống đất mạch, cũng tiến hành trải vớt. Đã từng là chân ra người đến dạy bọn họ, bây giờ bọn hắn cũng bắt đầu dạy bảo càng nhiều người. Ngươi nhìn rõ chưa? Ngụy Ninh nghe nông quan giảng thuật, cố gắng mở ra linh năng tầm mắt, tiến hành cái gọi là vật khí. Nhưng chung quy là tư chất có hạn, đặt vào linh lực trong cơ thể mặc dù là nàng, nhưng không nghe nàng sai sự. Làm cùng một cái trong làng ra, nàng tự nhiên là nghe ngóng tam soát tình huống. Diệp Phàm đôi mắt hòa hợp linh lực, hắn đã nhìn ra nông quan ba khu chi tiết sai lầm, đem địa mạch linh lực hiện tượng tiến hành sai lầm phân loại. Cái này không trách nông quan chuyên nghiệp không rất cứng, mà là hắn tiên phú quá mạnh, nhìn thấy đồ vật khác sâu hơn. Một một lát làm việc, nghe ta chính là. Diệp Phàm thấp giọng nói, học được nhanh, cũng có thể có nông công ban thượng, hắn mặc dù trời sinh bất phàm, nhưng thế tục quan niệm vẫn là tại cái này nông thôn bên trong hình thành. Hào trách phù đệ, bảo mã hư xa, vàng bạc châu báu, hắn đều muốn. Đồng dạng, đoàn kết cũng là khắc vào thực chất bên trong bản năng, làm cùng đồng nhân, hắn tự nhiên sẽ giúp đỡ Ngụy Linh. Nghe Minh Bạch liền đến làm. Nông quan môn nhóm dạng giải xong xuôi, thực tập nông quan môn nhóm cầm phấn đến trong tay linh quốc, bắt đầu làm việc. Diệp Phần mình đứng tại một khối ruộng đồng bên trên, nói nhỏ, "Vào đầu bậc hai, cái gì tiết điểm đầu núi khen chốt? Linh quốc dùng như thế nào tới?" "Ta nhớ kỹ, ta suy nghĩ, ta suy nghĩ." Biểu hiện đều rất kém cỏi, dùng chân cảnh tới nói, "Lật sách mã đông mai, hợp sách tôn hùng lôi." Dù sao trở thành tu sĩ mới một tháng, đừng nói bọn hắn lúc đầu cơ sở còn kém, liền xem như lại gia tộc xuất thân, cũng chưa chắc là có thể đem linh lực chơi minh bạch. Nông quan môn nhóm lơ đễnh, đều là như thế tới, dùng đến dùng đến liền biết. Lúc này, Diệp Phần nhìn đúng vị trí, giơ cao linh quốc, một cú xuống dưới. Linh lực tuật linh quốc truyền đến dưới mặt đất, chính giữa địa mạch mạng lưới đầu mối then chốt, đã thông ra một đầu hướng lên lưu thông hoàn toàn mối lộ tuyến. Tốt, phu cần một tên thời khắc quan sát đến ngân quan, lúc này gọi tốt. Lại đến. Vâng. Diệp Phàm đi đến bên cạnh. Nếu như đem địa mạch so sánh ô lưới, như vậy thích hợp nhất hạ thủ vị trí là ô lưới giao thoa kết điểm, tiếp theo là đường cong. Nếu là không thể trúng đích địa mạch ô lưới, như vậy đánh ra tới linh lực thông đạo, chẳng mấy chốc sẽ tự nhiên mà nhiên tan biến, không duyên cớ hao phí linh lực. Một tên hợp cách linh tử phu, ít nhất phải cam đoan, bảo đảm dưỡng linh rộn lúc, mỗi một lần quốc đánh ra tới linh lực đều đánh trúng địa mạch đường con bên trên, mà muốn nhiều lần đánh trúng tiết điểm, ít nhất phải 1 năm khổ công. Ầm. Diệp Phàm lần nữa xuất thủ, tinh chuẩn trúng đích tiết điểm. Lại đến. Nông Quan đi đến đến đây, trong mắt mang theo một chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là trùng hợp, nhưng hai lần, nếu như lần thứ 3, ầm. Linh Quốc lần thứ 3 rơi xuống, cái thứ 3 tiết điểm bị lần nữa đạt thông. Kẻ này, trông chọe thiên tài. Nông Quan kinh ngạc đến ngây người. Chương 22, đánh không được liền ra nhập vào. Lại qua 1 tháng, chân cảnh tại học cung nhận được Vương lão đại bên kia đưa tin. Lâm nông công điểm số chế định người, hắn cũng không có đem điểm số cấp cho hoàn toàn giao cho người phía dưới. Người nha, cũng nên trải qua rất nhiều dụ hoặc. Đã như vậy, liền tận lực phòng ngừa dụ hoặc cơ hội, phía dưới phát ra nông công điểm số, cuối tháng kết toán thời điểm, hắn sẽ dành thời gian trở về duyệt lại một lần. Chân canh lúc này cầm tới đưa tin, chính là nông công cấp cho tình huống. Cái gì đồ chơi, một người cầm 1000 nông công. Phản ứng đầu tiên là lấn trời ạ. Tham ô khiến cho rõ ràng như vậy sao? Định thần nhìn lại, trong lòng run lên. Diệp phàm, danh tự này nghe xong liền rất bất phàm. Vừa vận đem thiếu khóa đều bổ sung, trở về nhìn xem Trần Cảnh ngóc ra hế, "Là Triệu sư đệ sao? Bên này có cái hợp đệ mà dùng 1 tháng thực tập hoạt động, đúng, liền lên về đã nói xong cái kia, tốt tốt tốt chờ ngươi." "Bi bi." "Liêu sư muội, ta là Trần Cảnh." "Vương sư huynh, lần trước ngươi hỏi, làm việc ngoài giờ việc, có chỗ dựa rồi, thuận tiện giúp ta hỏi một chút những sư huynh khác, rất thiếu người, sở trường địa lợi pháp thuật, thúc đẩy sinh trưởng pháp thuật nhất là thiếu." "Có thể là lần trước thực tập hiệu quả quá tốt, tự phát tuyên truyền phía dưới, không ít người các sư huynh sư đệ đều chủ động tìm hắn hỏi." Trần Cảnh lúc này không có phí bao lớn công vụ, liền dẫn một nhóm người chạy tới An Ninh phủ cư hộ. Hai tháng này, thực chiến vẫn đang kéo dài không ngừng mà kiếm tiền, tăng thêm tuyệt tiền phong linh thú đường chia hoa hồng, vất một nhóm giá rẻ thực tập sinh làm việc tiền vẫn là giáo nổi. Đồng thời, theo cử viện khuyến nông sở bắt đầu đi đến quý đạo, hắn tu vi cũng có lại lần nữa tiến tiến dấu hiệu. Một bên khác, ngươi nếu lại để cử hai người đến, khuyến nông sở nhận người tự có quý cũ, không phải ngươi muốn ai đến liền ai tới. Ngụy Ninh đến cùng vẫn là chưa quên trong núi chiêu đãi qua nàng hai người. Bây giờ đã qua 2 tháng, tại Diệp Phàm chiếu cố dưới, nàng cũng là đứng vững bước chân, liền tìm cơ hội đến Vương lão đại trước mặt, nói tới việc này. Tiểu dân biết được uy nghiêm nông sợ quý cũ, chỉ hy vọng đại nhân có thể cho tiểu dân một cái cơ hội. Đừng tiểu dân, tiểu dân, cũng đừng gọi ta đại nhân, xét đều phí công độc xét sao? Tự xưng ta là được, chỉ cần nhớ kỹ, tại chỗ bên trong muốn xứng chức vụ. Vương lão đại cường điệu một phen, gặp Ngụy Ninh vật đầu, mới khoát tay nói: Hai người kia cái gì tình huống? Vâng. Theo Ngụy Ninh kể ra, Vương lão đại trầm ngâm một lát. Ngươi lời nói hai người kia, kỳ thật không lớn phù hợp bản chỗ quý cũ, bất quá xem ở ngươi ngày thường cần cù phấn hưởng, ta đi một chuyến cũng có thể. Hắn tìm người tiêu chuẩn là dễ khi dễ người ta tránh trong núi sâu rừng rả, có cái gì tốt khi dễ? Nhưng dưới mắt cái này Ngụy Ninh cùng Diệp Phàm cũng biết, Diệp Phàm thế nhưng là hắn chiến tích, bao nhiêu đối Ngụy Ninh cũng có chút thiên vị. Cứ như vậy, tại Ngụy Ninh dẫn đường phía dưới, Vương lão đại bước lên tiến về phía kia núi sâu đường. Chi chi chi chim chóc từ bầu trời sẽ qua, rơi vào nhà gỗ trên nóc nhà. Ngay tại cho bồn hoa cắt sửa cành lá lão giả, giương mắt lên, tựa hồ tại lắng nghe chim chóc thanh âm. Đến khách nhân a. Lão đầu, vứt xuống cái kéo, hai tay cắm vào trong đất bùn, dùng sức một chào, để bùn đất chất đầy móng tay khe hở. Lại đứng dậy lúc, đã biến thành cái thường thường không có gì lạ nghề nông lão đầu. Đại tư nông làm xong hết thảy, Người lại gõ tầng hai môn. "Quân chúa, có khách nhân muốn tới một chuyến." "Ai vậy?" Không nhịn được giọng nữ. "Lần trước cái kia lạc đường nha đầu, còn có." Ách. Quân chúa mở cửa phòng, kia bởi vì không vui vẻ mà có vẻ hơi lăng lဲ့ mắt vượn, nhìn chăm chú lên lão giả. "Đừng đi vòng mèo, trực tiếp cùng cô nói rõ." "Lão phu nói rõ, quận chúa lại sẽ trực tiếp làm." "Ồ, cô có thể làm cái gì?" Quân chúa dấu ở dưới khăn che mặt mặt hiện hiện tự dễ ức, dấu ở cái này núi sâu rừng già bên trong, người người kêu đánh qua phố con chuột, làm cái gì hữu dụng không? Đại tư nông trong lòng thở dài, nói: "Thay đổi phổ thông chút y phục, đợi bên ngoài người tới, chúng ta liền ra ngoài, gia nhập Huynh nông sở." "Đó là cái gì địa phương?" Trông chọp địa phương. "Lão già, ngươi trông chọp trùng hồ đồ rồi sao? Để cô đi chung đi." Quân chúa phảng phất bị đạp cái đuôi mèo, lập tức sù lông, thanh âm trở nên bén nhọn. "Phanh!" Một đột nhân nện ở trên cung cửa. "Cút!" Nàng thanh niên tức giận truyền đến. Đại tư nông đứng ở trước cửa. Hắn mặc dù là Phụng Thiên giáo đại tư nông, trên con đường tu hành siêu thoát cảnh đại năng, nhưng hắn vẫn là thần triều thân tử, quân chúa Viêm Linh Khê sư phụ Từ lần trước kế hoạch thất bại, Viêm Linh Khê tính tình liền càng thêm táo bạo, bây giờ muốn nàng đi túi đầu chồng trộn, không thể nghi ngờ là tiến một bước kích thích. Thế nhưng là, kia khiến lông sợ là Trần Cảnh sáng tạo. Từng phanh, môn đột nhiên mở ra, Viêm Linh Khê nghe được tên quen thuộc, lập tức kìm nén không được. Nói tiếp, lần trước Trần Cảnh tụ trở về lòng người, khiến cho màn đêm ra chỗ sơ suất, ta coi thật lâu, kẻ này, hoặc là tùy châu theo thời thế mà sinh lợi, có hắn tại, chúng ta đại kế khó thành. Vì cái gì không giết hắn? Sát tác đỉnh bảo hộ. Nghe nói như thế, Quần chúa lần nữa hung hồn, thật giống như bị hoàng ma bắt cóc bạn gái khổ chủ, chính chuẩn bị tới cửa xử lý hoàng ma, hoàng ma lại bị bạn gái bảo hộ ở sau lưng. Nang Long Lực chập trùng, thật vất vả kềm chế tâm tình của mình. Chúng ta lẫn vào khiến nông sợ, có thể xấu hắn chuyên tốt. Đại tư nông ánh mắt quét qua một tia bất đắc dĩ. Cái này tinh thần tình trạng. Nhưng hắn cũng không cách nào nói cái gì. Phúng Tiên giáo, mặc kệ đời trước thần triều nhiều huy hoàng, tại lập tức chính là thần châu thứ nhất tà giáo, bên trong hoặc là tiên điên, hoặc là nửa điên tử. Chính mình, sao lại không phải đây? Hắn lắc đầu. Chúng ta không cần xấu hắn chạy tốt, ngược lại muốn trợ hắn, chúng ta là đoàn xã tác đỉnh mà đến, cần lấy dân tâm tương trợ, kẻ này đã theo thời thế mà sinh, chúng ta gia nhập quyến nông sở, trợ hắn cũng là trợ mình. A. Vậy ta đây cái quận chúa để hắn tới làm được rồi. An tâm, chân cảnh đại đạo sắp thành thời khắc, chính là hắn bỏ mình thời điểm, đợi hắn sau khi chết, cái này tùy châu ngàn vạn dân tâm, chính là ngươi. Ồ. Hắn nêm đẹp tại sao muốn chết? Lại có thể đối với hắn độc thủ. Không phải chúng ta độc thủ, ngươi ngày sau liền biết. Đại tư nông không có nói hết, mà Viêm Linh Khê khi nhìn đến thành công hy vọng về sau, Cảm xúc cũng dần dần tỉnh táo lại, khôi phục lý trí. Nang Thản nhiên nói: "Hy vọng đại tư nông, lần này đừng lại phán đoán sai." Không bao lâu, thay đổi một thân phổ thông y phục, nhưng như cũng khó nén hắn tư thái dung mạo Viêm Linh Khê xuống lầu. Lâm Khê tỷ tỷ. Nơi xa, nguy Ninh thanh âm vang lên. Viêm Linh Khê làm bộ kinh ngạc: "Nguy Ninh, ngươi tại sao trở lại? Ta có một kiện đại hảo sự đến cùng ngươi nói. Dạng này, thật có thể chứ? Đương nhiên, nếu như Lâm Khê tỷ tỷ và Lâm gia gia đồng ý, ta liền đem vương trưởng cục tiêu đến. Được, ta tin ngươi." Viêm Linh Khê cười gật đầu. Nhìn xem Ngụy Ninh xoay người bỏ lưng, ánh mắt yếu ớt. Chương 23, mới gặp. Cư huyện. Đáp lấy Hắc Long mà đến trấn cảnh, cùng một đám đến đánh nghỉ hè công các sư huynh đệ đáp xuống nơi đây. Khiến nông sở thiết lập ở huyện thành bên ngoài An Hà trấn bên trên. Thực linh vũ đối bên này phá hư khá lớn, thị trấn ở phía sau tới tụ nhân chi loạn bên trong bỏ phế hơn phân nửa, xung quanh ruộng tốt cũng bị hoang phế, là lấy bị tứ đại gia tộc lấy ra cho Khiến nông sở thiết lập căn cứ. Về phần huyện thành bên trong, chỉ có một cái cơ quan. Các sư huynh đệ ở đây, trái xem phải xem, phát hiện hoàn cảnh không tốt lắm, nhưng vẫn kiên trì giới khen. Nơi đây trung linh dục tú, thủy tú sơn thanh, là cái tốt địa phương a. Thật sẽ khen, không làm bất động sản tiêu thụ thật sự là địa sản tiêu thụ giới tốt nhất. Trần Cảnh cười nói, nơi đây không bằng tông môn tiện lợi, đến vất vả các sư huynh, tạm nghỉ một lát, ăn cơm chưa liền bắt đầu. Thu xếp tốt nghỉ hè công, gọi tới Vương lão đại, chuẩn bị hạch toán một cái nông công cấp cho. Cái kia Diệp phàm đây, ở nơi nào? Ta đi gọi hắn tới. Các loại, gọi lại quay người đến một nửa Vương lão đại, Trần Cảnh nói ra, trực tiếp mang ta tới đi, ta đơn độc nhìn xem người này. Vâng. Trên đường Chân cảnh hỏi khuyên nông sợ rất nhiều công việc, gặp Vương lão đại đối đáp trôi chảy, liền gật gật đầu. Bên này không có bảo giám giám sát, cũng không có ứng hồi âm loại này phụ chủ cấp nhân vật phụ trợ, các loại quản lý vấn đề lập tức liền nổi bật ra. Dùng Vương lão đại tới nói là được. Thành đông trấn mới mấy vài người, đều so bên này mấy trăm người tốt quản lý. Trấn mới cùng An Hà trấn không thể lãnh động, lập tức là đem quy củ lập tốt, quy củ hoàn thiện, còn lại chính là chút xây một chút bồi bổ sống. Chân cảnh kỳ thật cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể nói vài câu nói nhảm. Trấn mới lưu lại người, chọn lấy lại chọn lựa lại tuyển, mấy chục vạn nạn dân bên trong lựa đi ra, thích hợp nhất người đều ở đó. Vô luận là quản lý thủ đoạn, vẫn là nhân khẩu tổ chức, đều không phải là bên này có thể so sánh. Bất quá, An Hạ trấn khuyến nông sợ dù sao không liên quan đến điển sản ruộng đất loại hình lợi ích phân phối, chân cảnh một mạch dùng nông phá thương khung thăng cấp điểm tích lũy hệ thống đóng gói thay thế, đã giảm mạnh quản lý chi phí. Chỉ cần đem quá trình chạy thông, xây một chút bug, rất nhanh liền có thể đại lượng phục chế số dưới. Làm tâm quản lý nông quan, cũng làm phiền ông ngoại cái này một nhà người làm công tác văn hóa hỗ trợ huấn luyện, giai đoạn trước khẳng định là không chịu nội dụng, nhưng người nha, ma luyện ma luyện chính là. Dù sao coi như thu tuyệt cũng không lộ hắn chần mỗ người tiện, đều thua thiệt chính là cậu đại hộ tiện. Bên ngoài chấn động ruộng, Vương trưởng cục đến đây, ngay tại vùi đầu làm việc địa phàm, ngẩng đầu nhìn đến chắp tay sau lưng ở phía trước thị sát Vương lão đại, vội vàng nắm chặt quốc, quay đầu làm bộ chuyên chú. Xung quanh người cũng biểu hiện ra chính mình nhất ra sức một mặt. Trần Cảnh nhìn xem hiếu kỳ nói, ngươi cho bọn hắn sức ép lên. Tuyệt không việc này, Vương lão đại lắc đầu liên tục, khả năng bọn hắn coi là, không cố gắng làm việc liền sẽ bị phạt roi, phàm tục địa chủ đối tự mình tá điền đều làm như vậy. Tá điền. Thực tập nông quan tư tưởng chuyển biến. Còn cần một đoạn quá trình, ngươi phải chú ý điểm, miễn cho người hữu tâm lợi dụng, lấn hạ dấu diếm bên trên. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, nhưng vạn nhất bên trong hòa với cái tuyệt thế thiên điêu, ngươi liền xong rồi. A? Vì sao ta xong? Ngươi Vương Dung thân là khuyên nông váng tổ trưởng, không tìm làm phiền ngươi tìm ta phiền phức. T. Vương lão đại hít sâu một hơi, liên tục gật đầu. Đến Diệp Phàm phụ cận, không cần Vương lão đại giới thiệu, Trần Cảnh liền nhìn ra Diệp Phàm chỗ khác biệt, trên người thiếu niên hòa hợp linh lực viễn siêu người bình thường, tán phát linh lực băng tận, phản phất cùng thiên điệu nơi nào đó sự vật hô ứng lớn nhau, hiện ra đặc biệt biểu tượng tới. Khó trách Hoa sư tỷ liếc mắt liền nhìn ra ta là cái gì thánh giả chi tướng, xác thực rất dễ dàng nhìn ra. Bất quá, hắn ngược lại là không nhận ra loại này băng tần dự tượng trình, đại biểu loại kia thánh giả chi tướng, dù sao trời sinh dị tượng rất nhiều. Thế nhân đem tư chất tu hành phân chia thành ngũ đẳng, chân cảnh đạo chủng cũng có thể giao phó cắm vào người từng cái cấp bậc tư chất. Trắng, lục, lam, tử, kim, năm cái phẩm chất cơ bản, vừa lúc cùng thế nhân phân chia đối ứng. Trắng là nhập môn trình độ tư chất, khó khăn lắm tu hành, lục là phổ thông trình độ, trần cảnh người nhà đều là cái này cấp bậc. Lam là phẩm chất ưu tú có thể nhập thanh năng tông làm cái phụ thông đệ tử, màu tím phẩm chất đại biểu thiên chi tiêu tử, cũng chính là chân truyền cấp bậc tứ chất. Cuối cùng là màu vàng kim, thánh giả chi tứ, thần thánh truyền thế, phân chia tại cái này một ngăn, lại hướng lên liền không có. Cái này Diệp Phàm, chân truyền cấp bậc tứ chất đi, chí ít. Chân cảnh không khỏi cảm khái, thật sự là tiên đồ, đều có thể thu cái chân truyền cấp bậc đến cho tự mình trong điệp. Ngay tại năm ngoái, hắn còn đang vì chính mình trở thành chân truyền mà cao hơn đây. Nhân tại khám phá ra, không có nghĩa là có thể lưu được, phải hảo hảo hoàn thiện một cái ta khuyến nông sở, càng đệ bụng hơn một chút. Hắn đương nhiên sẽ không đem Diệp Phàm để cử cho tông môn, trực thuộc ở lực lượng của mình càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, nếu như lưu không được, ít cái thiện duyên cũng rất tốt, hắn một mực dựa theo bước chân của mình đi, cái khác không bắt buộc. Chân cảnh quan sát cái này tiểu tử một trận, đi đến bên cạnh, đưa cái quả đi qua. Đại nhân, cái này. Diệp Phàm không rõ ràng cho lắm. Mệt mỏi không, ăn. Tạ ơn. Diệp Phàm nhìn thoáng qua đi theo phía sau cái mông vương trưởng cục, trong lòng hiếu kỳ, ai có thể để vị này đều một mực cung kính. Trong tay cũng không chậm, tiếp nhận trường sinh quả, tại trên quần áo tùy tiện xoa xoa, liền hướng miệng bên trong đi. Ta xem Tức Hải ngươi giống như có chút hỗn độn, ngày bình thường ăn nhiều chút linh quả, luyện tinh hoa khí, luyện khí dư thần, tình trạng liền sẽ tốt." Chân cảnh vỗ vỗ diệp phàm bà vai, sau đó nói với Vương lão đại một tiếng đi thôi tiến về chỗ tiếp theo. Vương lão đại nói ra, nơi đây là vào tay thực tập nông quan bên kia chính là nhập trô bên trong một tháng, còn tại học nông quan. Ồ. Nhìn xem. Chân cảnh tràn đầy phấn khởi. Vừa phát hiện một trương thẻ tím cất bước cao cấp nhân tài, vừa vận nhìn xem mới hào ra thứ gì nhân vật. Trước mắt huấn nông sở nhận người quy mô, dự định tại 1000 đến 2000 người, trước mắt mới 500 tả hữu, là lấy mỗi ngày đều có người mới gia nhập vừa tới không lâu, liên nhìn thấy mấy cái nông quan vây quanh hai người, phát ra tiếng tán phục. Quả thật là địa mạch pháp thuật, hay lắm hay lắm. Nhưng vì hai người các ngươi hướng lên tiến cử trở Vương trưởng cục đến đây, tự nhiên sẽ có người khen. Không hổ là cùng kia Diệp Phàm liên quan người. Lúc này, Vương lão đại bước nhanh tiến lên, thanh thanh tiếng nói, phát sinh chuyện gì? Vương trưởng cục đến rồi. Nông quan môn nhóm tách ra một con đường, cũng mồm năm miệng 10 giải thích một phen, chính là Vương lão đại tự mình từ trong núi sâu mang tới một lần trước nữa, nguyên lai không phải phàm nhân, mà là sẽ một bản lĩnh linh linh thuật pháp thuật tu sĩ. Vừa rồi nữ tử kia ngay trước mặt mọi người biểu diễn một phen, gây nên vây xem. Vương lão đại nhíu mày, đi qua. Ta nhớ được, các ngươi hai người họ Lâm đúng không? Lâm Bình, còn có Lâm Khê, trước đây vì sao không cáo chi ta, các ngươi hiểu tu hành, biết pháp thuật. Chúng ta xem ở Ngụy Ninh nha đầu kia phấn thượng, mới nguyện ý từ trên núi ra, đến cùng muốn hay không lưu tại nơi đây, nhìn Minh Bạch khuyến nông sở tỉnh hướng lại định đoạn, không được sao? Kia tư thái tinh tế tinh tế nữ tử, không sợ chút nào Vương lão đại khí thế, có lý có cứ nói. Vương lão đại gặp nàng này hơi có chút can đảm, ngược lại là nhìn với con mắt khác. Nhưng hắn cũng không có làm ra đáp lại, mà là nghiêng người lễ ra, nhìn về phía bị ngăn tại phía sau Trần Cảnh. "Tiểu Trần lão gia, ý của ngài." Trần Cảnh vọng khí thuật nhìn thoáng qua. Lão giả cùng nữ tử đều là thông khiếu kỳ khí tức bá động, nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng chẳng biết tại sao, mơ hồ có chủng cảm giác thân thiết. "Khiến nông sợ điều lệ trên giấy trắng mực đen, trước một tháng, tự nguyện đi ở." Chương 24, địa mạch pháp thuật, Quy Nguyên Quỷ Tông. "Căn loại, ngươi khoan hãy đi." Tại Trần Cảnh bước xuống tự nguyện đi ở, quay người chuẩn bị tiếp tục thị sát thời điểm. Cái kia tên là Lâm Khê nữ tử Đôi chân dài hai ba bước ngăn ở trần cảnh trước mặt, có chút khí thế mắt vượn nhìn chăm chú lên hắn. "Hai ngươi, ngươi cái điều dân." Vương lão đại luồn cuống, tiến lên hai bước. Trần cảnh ngược lại là tỉnh táo, khoát khoát tay, có chút lùi lại, nói, "Còn có việc. Đương nhiên, chúng ta sẽ linh thực pháp thuật, chẳng lẽ không có ưu đãi sao?" Dựa theo tấn thăng điều lệ là đủ. "Ồ, ngươi ý tứ, ta có thể lấy tu sĩ năng lực, tùy ý cùng một đám phàm nhân tranh nông công cũng không quan trọng." Lâm Khê ôm cánh tay, có chút nghiêng đầu, dù bận bận đung dung nhìn xem hắn. Trần cảnh dừng lại, hắn thật đúng là bị hỏi khó. Có rất nhiều nông công đều là thời hạ tính. Có khích lệ tính chất ở bên trong, thì như ai nắm giữ pháp thuật càng nhanh, liền có thể đạt được càng nhiều bản thượng. Hoàn toàn không có cân nhắc qua, vạn nhất có người tham dự vốn là biết pháp thuật làm sao bây giờ. Quay đầu nhìn về phía Vương lão đại, người tại điều lệ bên trong, có liên quan tới phương diện này an bài sao? Ê, Vương lão đại nháy mắt mấy cái, có dáng muốn luôn. Đi đâu an bài? Rõ ràng cái này nông công thiết lập, trên cơ bản đều là ngài làm a, hỏi thế nào ta có hay không an bài. Nhưng khi tiểu đệ, phải học được kịp thời công nổi, không thể để cho lão đại mặt mũi rơi trên mặt đất. Tại hạ chưa từng ngờ tới, Còn có thông thiếu tu sĩ nguyện ý đến khuyên nông sở, là lấy chưa từng cân nhắc. Nếu là chỗ bên trong cân nhắc không chu toàn, vậy liền đi lấy ra một phần phương ăn tới. Trần Cảnh khoát khoát tay, lại nhìn Trương chú trước mắt Lâm Khê, có dảnh tâm sự. Tốt. Lâm Khê cũng không khách khí, liền lại hô câu, lao đầu, ta cùng hắn tâm sự. Đi thôi. Lâm Bình bất đắc dĩ gật đầu. Cái này gia hỏa chính là xấu ta giáo đại cái người. Thương thương không có gì lạ, cũng không thấy chỗ đặc tú gì, đến cùng tốt chỗ nào. Dùng tên giả Lâm Khê Viêm Linh Khê trong lòng thầm nhủ, lòng có khúc mắc phía dưới, càng xem hắn càng không thoải mái. Chân cảnh ngược lại là chưa từng phát giác được, vị này phụng thiên giáo của chúa, đối diện chính mình nhìn chằm chằm. Hắn hỏi: "Các ngươi đến từ nơi nào, không phải Cửu Huyền người a?" "Xa ra đây, Cửu Huyền bên cạnh có một núi, tên là Cổ Long Sơn, bên trong có thần triều thời kỳ thiên tượng đại trận, cách mỗi một giáp liền có thể truyền một hồi trước, ta cùng gia gia chính là mượn nhờ trận này, từ Tiệp Châu tới." "Tiệp Châu?" "Xa như vậy?" Chân cảnh kinh ngạc, không nghĩ tới hai người này liền tùy Châu người đều không tính. "Vân Châu, Tiên Châu, Tùy Châu, Tiệp Châu." "Đều ở vào thần Châu Đông Nam vị trí, tổng xưng là Đông Nam Tiểu Cửu Châu." Trong đó chỉ có Vân Châu Vân Thự Tông, cùng Yên Châu Diệu Hạo Tông, có thể xưng là tiên môn, dù là đặt ở Trung Nguyên nội địa, cũng thuộc về nhất lưu. Còn lại, đều cùng Tùy Châu Thanh Nàng Tông không sai biệt lắm, tám lạng nửa cân. Trong đó Tùy Châu xem như gần với mây, khói hai châu, trong tông có chí bảo làm nội tình, cũng tương đương với cái siêu thoát tam cảnh cấp bậc lực lượng. Các ngươi hai người, tại Tùy Châu tạm cư vẫn là nơi ở cũ. Ở lâu đi, ít nhất 10 năm, cũng có lẽ không trở về. Nghe nói các ngươi sẽ lĩnh thực pháp thuật. Đương nhiên, nói đúng ra, là địa mạch pháp thuật, đây là nhà ta độc môn truyền thừa, các ngươi Thanh Nàng Tông hẳn là không gặp qua. Ta có thể dạy cho ngươi, nhưng ngươi cần cho ta nên được độ vận, không sợ ta đoạt. Ai có ai? Viêm Linh Khê rất muốn nhảy dựng lên, thể hiện ra toàn bộ thực lực dọa hắn nhảy một cái, nhưng lúc này đành phải kiềm chế tính tình của mình. "Thẳng cho ngươi ngươi không muốn, ngươi đoạt, đồ đần sao? Ta chỉ cần tại ngươi cái này quyến nông sở có cái chỗ an thân liền tốt." Tiểu nương bị này có vẻ giống như đối ta có ý kiến đồng dạng. Trần Cảnh không hiểu, chỉ có thể tạm thời đổi cho phong tục văn hóa khác biệt, cũng quyết định không ra trò đùa, chỉ nói chuyện quan trọng. "Nhìn ngươi cho ra pháp thuật thế nào? Hiện tại liền cho ngươi xem, nhìn tốt, nhất phẩm địa mạch pháp thuật quy nguyên hừ một tiếng." Viêm Linh khẽ tiện tay chỉ xuống đất, linh lực xuyên vào dưới mặt đất. Tu vi đến thông thiếu kỳ, cho dù không nhỏ vả linh quốc, cũng có thể tùy tiện đem linh lực xuyên vào lòng đất. Đương nhiên, hao tổn vẫn là so không có công cụ phải lớn. Chỉ gặp kia một đạo linh lực xuyên vào dưới mặt đất lúc, bỗng nhiên tựa như sinh ra một loại nào đó xoắn ốc lực hấp dẫn, đem chúng quanh như ổ lưới đồng dạng địa mạch, hấp dẫn liên lũy mà đến, hóa thành một cái bình phun hình dạng. Ngay sau đó, một đạo địa mạch linh lực phun ra ngoài. Tàn sát. Không nhìn địa hình, trăm phần trăm đánh trúng địa mạch mạng lưới tất điểm. Không, cái này căn bản là cưỡng ép chế tạo tất điểm. Chân cảnh lập tức nhìn ra cái này đạo pháp thuật huyền diệu. Tại Thanh Nang Tông có tương tự địa lợi pháp thuật, cũng là tự hành chế tạo địa mạch kết điểm, nhưng nhị phẩm cấp bước, vẫn chưa xong. Viêm linh khê trên thân linh lực ba độ gia tăng. Nhị phẩm pháp thuật, Quy Tông. Xung quanh vương viên khoảng 10 mét địa mạch, cùng một thời gian, thật giống như bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt lên, xoắn ốc hướng lên, hội tụ thành một điểm, lại từ kia một điểm, tiếp tục hướng trên ngưng tụ ra vô số hướng lên mạng lưới. Có thể hiểu thành một cái đồng hồ cát hình dạng, nhưng là từ dưới hướng lên lưu thông đồng hồ cát. Chân cảnh có chút dần mình. Cái này dẫn đạo địa mạch pháp thuật, có thể nói là hiệu quả nhanh chóng. Thanh năng tông tới đối ứng nhị phẩm địa mạnh pháp thuật tố lưu tác dụng, nhưng tố lưu là tam phẩm pháp thuật. Cái gọi là đạo thuật dẫn trước, chính là phương này phương diện mặt ưu thế. Thế nào? Viêm Linh khẽ chống lạnh, hơi vẻ mặt lên. Có thể. Chân Cảnh cũng không làm đàm phán kĩ xảo, trực tiếp điểm đầu biểu thị thái độ. Ngươi muốn đồ vật, ta đều hết sức thỏa mãn. Ta nói, tại quyến nông sở có cái chỗ an thân là được, ngươi có thể an bài cho ta chỗ làm, ta sẽ đem nơi này xem như ta cái nhà thứ hai. Đi. Chân Cảnh không có đem nàng để vào trong lòng. Thân mẹ nó coi công ty là nhà. Hắn cũng không phải không có đánh qua cùng, bất quá có thể cầm tới cái này hai môn pháp thuật, cho nàng hai người cùng cấp một cái kỹ thuật cố vấn loại hình chức vị, vận là không có vấn đề. Các loại cái này hai môn pháp thuật tính an toàn nghiệm chứng thông qua, chờ tay nộp lên cho tông môn, đổi một số lớn tiền mặt. Đồng thời lại tại linh thực tu sĩ bên trong phổ cập, tăng tốc dưỡng linh ruộng tốc độ, sao một cái đẹp chưa đến. Có cái này hai môn điệu mạch pháp thuật, có thể trực tiếp cho các ngươi một cái nông sĩ chức vị, một một lát ta để vương trưởng cục liên hệ ngươi, cho ngươi phát tương ứng phúc lợi. Một lời đã định. Viêm Linh khẽ mỉm cười nói, chân cảnh hiệu suất làm việc vẫn còn rất cao. Dựa chưa nói xong, bộ triều liền công khai quy tắc mới, đem mang nghệ nhập chức liên quan điều khoản cho hoàn thiện. Đồng thời dựa theo nông sĩ cấp bậc, cho Lâm gia hai người cấp cho ban thượng, đồng thời đem thực tập nông quan hoạch toán qua đi nông công ban thượng, cùng nhau kết toán cấp cho xuống dưới. Trong lúc nhất thời, khuyến nông sở một mảnh vui mừng hớn hở, đối với mấy cái này thực tập nông quan tới nói, có cái địa phương dung thân, ăn no mặc ấm, còn có thể học văn luyện võ, cũng đã là nằm mơ mới dám nghĩ của sống thần tiên. Càng đương đề cập còn có thể cầm tới tiền. Bọn hắn ôm thử một lần tâm lý, đi sử dụng nông công. Có mua hủ tiếu vài vóc, có đổi thành vàng bạc. Khi bọn hắn ý thức được nông công cũng không phải là bánh vẽ, lập tức từng cái tràn đầy nhiệt tình. Nhìn thấy không? Đứng tại độc lập trong tiểu viện, đại tư nông nhìn xem người bên ngoài, thấp giọng nói: "Thấy cái gì?" Viêm Linh Khê Lôi hay phát xuống tới phúc lợi, một bộ nạng căn bản nhìn không lên phát bảo, tiện tay nhét vào bên cạnh. Đó chính là dân tâm a. Đưa tiền cho lương liền có thể mua dân tâm. Ngưu dân. Nàng khịt mũi coi thường. Đại tư nông chỉ nói là nói, đã ngươi biết được, liền hảo hảo học, đưa tiền, cho lương, cho bọn hắn hy vọng, một ngày kia, ngươi không đi tìm xã tác đỉnh, xã tác đỉnh cũng tới chủ động tìm ngươi. Chương 25, che dấu. Người ngoại trừ thông thường vật chất nhu cầu, nhu cầu cuộc sống cũng là trong đó một vòng. Mà thỏa mãn cái này một nhu cầu, phần lớn thời điểm là bên đường góp một khối nói chuyện trời đất bắc gái. Cấp nàng một bên làm lấy công việc trên tay mà tính, vừa nói không biết rõ từ chỗ nào nghe được chuyện nhà, cũng tiến hành bước đầu nghệ thuật gia công, nói người nói chuyện say sưa, nghe người say sưa ngon lành. Bất quá, gần đây cử huyện bắc gái bắt quái tài liệu, bất chi bất giác biến thành sắt vách sắt vách gan hạ trấn độ loại. Nghe nói không, cái kia quẻ chân láo lý. Láo lý? Nhớ ra đây, Mấy tháng trước không phải tới cái gì khiến nông sở đại nhân vật nha, chọn tới lao lý, vừa đi mấy tháng không có tin tức, ngươi đoán làm gì? Lao lý mấy ngày trước đây trở về nội trong nhà, xuyên cứ gọi là một cái ngăn nắp xinh đẹp. Thế nào mà buồn? Ta biết rõ ta biết rõ, nghe nói là có cái gì đại đế chi tư, tu hành đấy. Nghe cái gì? Có đại đế chi tư rõ ràng là hạ sần núi thôn tam sỏa, nhà ta nhị lang cưới hạ sần núi thôn nằng dâu, hỏi thăm rõ ràng, kia tam sỏa không phải thật sự ngốc, mà là trên trời tình quân chuyển thế, Minh Châu bị lồng đồng, hôm nay được đại nhân vật khai quật, có thể khó lường khó lường. Nói có cái muối có mắt. Ở trong quá trình này Càng bị chú ý đến là khuyến nông sợ phúc lợi. Một tên thực tập nông quan bình thường hoàn thành công việc, một tháng xuống tới, làm gì đều có thể có 10 điểm nông công giữ gốc, một điểm nông công liền có thể đổi 20 cân gạo trắng. Dựa theo nhà 5 người tính toán, một cái thực tập nông quan liền có thể để cả nhà ăn no. Thực tập nông quan chính mình không tính ở bên trong, bởi vì chỗ bên trong nuôi cơm, nhất giai thực tập cung ứng một trận linh thiện. Thoáng thăng cái cấp, lên tới tam giai nông quan, một ngày hai bữa linh thiện, thường ngày cần thiết liền dư xài. Nếu như nguyện ý can, mỗi tháng có thể đạt tới chí ít 20 điểm nông công. Tại ấm no trên cơ sở, còn có thể để dành được một bút tích xúc, nỗ nhiên cho nhà cải thiện cấp nước, thêm hai kiện quần áo đồ dùng trong nhà cái gì? Trừ cái đó ra, còn có dịp phạm loại này quả thay, tháng thứ nhất cầm 1000 nông công, kinh động trần cảnh. Tứ đại gia tộc nói thế nào? Trần Cảnh nhìn xem sổ sách, có chút nhức đầu rướt rướt vi tâm. Một chút phạm tục tài vận, có thể sai xử người tu hành giúp bọn hắn mở linh điền, trùng linh cây lúa, bọn hắn đều sướng đến phát rồ rồi. Mấy ngày trước đây còn tìm ta nghe ngóng, có thể hay không lại thêm một số người tiến đến, nói rộn đồng bang no. Vương Lão đại ha ha cười nói, rộn đồng bang no. Đều từ chỗ nào đến? Còn không phải từ những cái kia phàm tục bách tính trên thân đến, bọn hắn nhìn thấy trăm họ thành là tu sĩ, đem lại lượng phàm ruộng mở thành linh điền, có thể có lợi, liền sẽ không ngừng bức bách phàm tục bách tính tiến vào khuyến nông sở. Chân cảnh nói đến đây, bỏ qua sổ sách, nói: Vương lão đại nghi hỏi, khuyến nông sở bởi vậy lớn mạnh, chẳng phải là chuyên tốt. Dưới mắt tự nhiên không sao, bất quá, các loại phàm tục toàn thành tu sĩ, đâu còn có phàm tục tài vận sai sử tu sĩ chuyên tốt. Khi đó tứ đại gia tộc liên cấp, điểm này, ta có thể nhìn minh bạch, bọn hắn tự nhiên đều có thể, chính là không biết rõ bọn hắn sẽ làm thế nào. Chân cảnh có thể nghĩ đến mấy loại phương pháp Thì như, sấm gai bẫy, xác vách Vân Châu chính là như vậy. Dân chúng thấp cổ bé họng nghĩ tu hành. Có thể a, không có tiền làm sao tu hành, bên này có cái cho vay hiệu rõ một cái. Kết quả chính là, tầng dưới chót người tu hành, quản ngươi ẩn hiện ra mặt, đều tại cho bằng phái làm công. Một chiêu này Trần Cảnh cũng đã biết, phong phòng hiểu rõ một cái. Bất quá hắn sẽ không như thế làm, phong phòng chủ yếu là lấy ra miễn phí phát cho ưu tú nhân viên, tiếp theo mới lấy ra bán ra. Hắn kiếm tiền là vì tu hành, mà không phải đơn thuần vì kiếm tiền, lẫn lộn đầu đôi. Việc này ngươi có hứng thú, chính mình suy nghĩ chính là, cứ hẹn quyến nông sợ ta xem trên cơ bản không có vấn đề lớn, an bài tốt nhân thủ tiếp quản, tiếp xuống ngươi đi huyện khác thành mở quyến nông sở, an ninh phủ tất cả huyện thành đều phải có, nhân khẩu nhiều đại trấn cũng thiết lập một cái, đều dựa theo tiêu chuẩn này tới." Trần Cảnh nói. "Minh bạch." Vương lão đại trọng trọng gật đầu. Hắn làm việc không có cái gì kinh hỉ, nhưng cũng sẽ không có quá lớn sai lầm. Đạo mắt đã qua giữa năm, Tùy Châu lại một lần nên đón giữa hè. Cứ huyện An Hà trấn xung quanh, tường đất lập cỏ thôn xóm trải tô điểm tại đồng cỏ phì nhiêu ngàn rặm bên trong, ven gáy điển nữ, điệp loạn lòng. Phóng tầm mắt nhìn tới, ruộng tốt trăm ngàn mẫu, ruộng bậc thang trùng điệp. Rụng lúa kim lãng của tuột, thanh tùng thủy bạch thẳng tắp. Cầm trong tay liêm đao, thân mang thống nhất phục sức linh nông nhỏ, ngay tại đồng ruộng ở giữa cắt cây lúa, ngẩng đầu thời điểm, đón ánh nắng gương mặt ngoại trừ mồ hôi, cũng có bội thu vui sướng. Chợt có hắc long từ chân trời triển lộ thân ảnh. Chân cảnh từ trên trời trầm dãi rơi xuống, nhìn xem phái này bội thu cảnh tượng, hết sức vui mừng. Lưu sư huynh, nên trở về tông môn. A, thời hạn 1 tháng vậy mà nhanh như vậy. Ngay tại quan sát địa mạch, suy nghĩ pháp thuật sư huynh mở mịt trong đầu. Nhìn xem đi tới chân cảnh, còn có chút phản ứng không kịp. Trần sư lệ, nếu không lại nối tiếp một tháng, không cần tiền Nuôi cơm là được, nên trở về Bách Luyện phòng, hơn nữa còn có cái gì giữa năm nhỏ đó, chúng ta đều bỏ qua, đến bổ sung mới là." Trần Cảnh cười khổ nói. Vừa tới thời điểm, cũng không nghĩ tới sẽ đến Quy Nguyên Tông nguyên hai môn hoàn toàn mới địa mạch pháp thuật, hắn tự nhiên là trực tiếp truyền cho những này đến làm công các sư huynh đệ, cùng một chỗ nghiệm chứng tính an toàn, sau đó lại lập tức dùng. Với hắn mà nói là thuận tay, đối các sư huynh đệ tới nói, không khác nào trò không học một chút. Cái này hai môn địa mạch pháp thuật hoàn toàn chính là giống nhau loại hình pháp thuật thượng vị thay thế, Trần Cảnh nói sẽ lên giao tông môn, đổi lấy học một chút. Đến thời điểm học cung khảo hạch pháp thuật, khẳng định cũng sẽ thay thế thành cái này hai môn pháp thuật mới. Bọn hắn sớm năm giữ, sớm thêm điểm, cái này không phải liền là trò không học một chút. Đã sớm nghe nói, cho Trần Cảnh làm công mau kiếm, nhưng như thế mau kiếm, vẫn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Trần Cảnh đang truyền thụ bọn hắn pháp thuật về sau, chính mình dùng phong linh nguyện ảnh thêm điểm cấp tốc năm giữ, lại sẽ lại cho bọn hắn giảng giải trong đó con ải, một tới hai đi, bọn hắn đều không muốn về tông môn. Nơi này học tập siêu nhanh, nhiều lắm thì không có tụ linh trận, hoàn cảnh kém một chút. Bất quá vấn đề không lớn. Hàng rau chút nhàng gói, non sông tươi đẹp, cũng có khác một hương vị mà đem các sư huynh đệ tiêu lên. Chân cảnh gọi ra Hắc Long, trở đại gia hỏa trở về vạn gian phủ, động tiên bạch luyện phòng bên trên. Trong khoảng thời gian này, còn bỏ qua mấy đường trọng yếu pháp thuật khóa, cùng may học cung sẽ chiếu cố đệ tử sắp xếp thời gian, bởi vậy nói qua khóa sẽ phát lại nhiều lần. Nghĩ nguyện học cung mọi việc, hắn mang theo đám người tới trước đến kiểm tra chỗ. Trưởng lão, giữa năm nhỏ đo sai qua, này đến bổ sung. Đều đến đây đi. Trưởng lão gật gật đầu, nói, tận lực đúng hạn hoàn thành kiểm trắc, học cung sẽ căn cứ các ngươi mới nhất thành tích, an bài một chút nhiệm vụ đạt tụ. Ồ, trưởng lão có thể nói tỉ mỉ sao? Trần Cảnh Hiểu kỳ nói, cũng tỷ như nói đi, linh thực điện bên kia ra mấy cái cải tạo linh thực nhiệm vụ, sẽ có trưởng lão dẫn đội, tuyển nhận chút đệ tử một khối nghiên cứu, một khi hoàn thành, toàn bộ đoàn đội đều có thể đạt được học một chút bản thượng, đây là trong học cung, chủ yếu nhất học một chút nơi phát ra. Trưởng lão giải thích nói, thì ra là thế. Nghe lời nói này, Trần Cảnh lập tức minh bạch, trong tay mình đột nhiên thêm ra tới học một chút là đánh ở đâu ra. Đoạn thời gian trước, sư phụ Vân Đỉnh đạo nhân cho hắn một khối mới học cung ngải bài, làm thứ hai thân phận. Cái này thân phận ngọc bài tự động gia nhập cái nào đó linh thực cải tạo tiểu tổ, sau đó tự động hoàn thành đầu đề tự động được đến ban thượng. Sư phụ lấy cái này phương thức cho ta tạp giao linh thực đánh nghiệm trợ. Chân cảnh hiểu rõ. Học cung làm tông môn tuyến ngoại cùng pháp thuật nghiên cứu cơ cấu, nghiên cứu ra mấy cái mới đồ chơi rất bình thường. Vừa vặn lấy thân phận giả tại phía trên phát biểu tác phẩm, che giấu hai mắt người. Chương 26, giữa năm kiểm trắc. Sau đó chính là bình thường nhỏ đỏ khâu, làm bắt buộc khoa mục, pháp thuật, thần thức cái thứ nhất kiểm trắc. Kiểm trắc trưởng lão giao cho hắn một cây hồn thiết côn. Chân cảnh pháp lực còn đâu, khiến cho biến hình. Đông dạng huyền ẩn hậu kỳ, chỉ có thể miễn cưỡng đem hồn thiết côn lơ lửng, đến một cái bính cấp đánh giá. Hắn Trần Mỗ người đo đạc ban đầu lúc đem hồn thiết côn sinh sinh cuốn vòng, cầm tới ất trung đánh giá. Lần trước tách ra thành hữu hình, hiện tại, trước mắt hồn thiết côn, tại pháp lực khủng lô áp bách phía dưới, chập rãi hình thành một cái hình bầu dục. Hai đầu động trạng, nhưng cự ly hoàn toàn đối gãy, còn kém một chút cơ vu. Kiểm trách trưởng lão khẽ gật đầu. "Trưởng lão, gai đôi mới là ất bên trên, ta đây coi là cái gì?" ất trung, "Cái ký hiệu này, là một cái tên là Trần Cảnh học sinh cống hiến toán thuật ký hiệu, có chút dễ dùng, ngươi nhớ kỹ đi học một học." Trần Cảnh nháy mắt mấy cái, "Ta cái gì thời điểm cống hiến?" "Được chưa?" Đoán chừng là ứng hồi âm làm, lúc trước hắn cùng ứng hồi âm nói đến liên quan tới giáo dục vấn đề, đề cập qua đề miệng, muốn giáo dục phổ cập, đầu tiên đem học tập ngưỡng cửa giảm xuống, tỉ như số lượng. Người sống chính là vì trách bức. Chép không đến thi từ ca phú, chép điểm nhân chưa cộng trừ tổng không quan hệ. Tiện tay chính là một bộ bảng cửu chương biểu, lúc ấy hắn nhìn xem ứng hồi âm gương mặt không có biểu tình kia, còn tưởng rằng nàng không có để ở trong lòng đây. Trưởng lão, cái này cống hiến toán thuật ra khoa, có học một chút ban tưởng sao? Tự nhiên là có, các khoa các loại, phẩm có sáng tạo cái mới, đều có trọng thượng. Không trải qua cuối năm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trần Cảnh vui vẻ ra mặt. Ngươi cao hứng làm gì? Ngọc bài lấy ra, cho ngươi nhớ thành tích. Kiểm trách trưởng lão tiếp nhận trần cảnh ngọc bài, đem đi chép thành tích truyền đi, lập tức thấy được tên của hắn. Hả? Cùng tên. Trần Cảnh đã đến thần thức kiểm trách điểm. Hắn lực lượng thần thức cũng lấy được cái ớt chung đánh giá, cùng pháp lực thành tích giống nhau. Mặc dù thần thức bình thường không có tác dụng gì, nhưng hắn thần thức cùng pháp lực một mực là cộng đồng trưởng thành. Nếu không phải như thế, hắn cũng rất khó gánh chịu một cái thần vị, còn phải thời khắc hoàn thành thực chiến lên xuống ôn là các loại thao tác, lại không ảnh hưởng của sống của mình. Hoàn thành hai môn môn bắt buộc khảo thí. Sau đó chính là pháp thuật thành tích. Chân cảnh tại pháp thuật trên sơ thành tích là chẳng phải, cái gì cũng không phải, pháp thuật tiểu bạch. Bây giờ trải qua nửa năm đã qua, toàn bằng tự thân thiên phú dị bẩm, cần cụ khổ tu, cùng phong linh nguyệt ảnh một chút trợ giúp. Hắn đã thành hệ thống nắm giữ linh thực loại pháp thuật tiên thời địa lợi nhân hòa tam đại chia nhỏ khoang mục, từ nhất phẩm đến tam phẩm toàn bộ cơ sở pháp thuật. Cho nên, tại linh thực cái này một chủ tu bên trên, đạt được đất trên danh giá, nhảy lên siêu việt trước đây xa xa dẫn trước pháp thuật, thần thức thành tích. Linh thực một hạng trên nếu như muốn định giá rắc đặng, liền không đơn thuần là nắm giữ đơn giản như vậy, còn phải dũng hội con thông Tỷ Như Tiểu Vân Vũ Thuận, nắm giữ nói chỉ là tầng thứ nhất, nhưng là pháp thuật tổng cộng có 5 tầng, toàn bộ triệt để nắm giữ sau mới là dung hội quan thông. Phương diện này, chân cảnh còn kém rất nhiều. Ta phải để giao hai môn hoàn toàn mới địa lợi pháp thuật. Chân cảnh cái này thời điểm giao ra một viên ngọc động. Hoàn toàn mới. Đều ở bên trong, phiến phước trưởng lão kiểm tra đối chiếu sự thật. Tốt, các loại tin tức. Trưởng lão thu hồi. Cứ như vậy, giữa năm nhỏ đo hoàn thành, chân cảnh vui sách 3000 học một chút bản thượng. Cái này chỉ là cơ sở bản thượng còn có kiểm tra đối chiếu sự thật pháp thuật mới bắt hưởng, thành tích tiến bộ các loại bản thưởng, một hệ liệt ngoài định mức phép tính, nhưng này chút đều là sang năm đầu năm mới có thể thống nhất cấp cho. Hắn Bách không kịp móc ra ngb bài, xem trong đó thư phẩm. Đại trận đại trận đại trận, muốn nói còn thiếu chút gì, chỉ có thể là đại trận. Chân cảnh trước mắt trong tay chỉ có một cái bắt đầu đại trận, cầm đi cho Trần Gia giữ trước nội tình, chính hắn còn cần một cái lớn một chút. Bắt đầu đại trận nguyên lai có nhiều như vậy loại hình, từ đoạn gia nhật được tràn qua là cơ sở khoản, còn có tiến giải khoản, hào hoa khoản, hoàn chỉ khoản, đặc cung khoản. Nhìn một vòng xung tới, Bắt đầu đại trận là phù hợp nhất hắn mục tiêu, bởi vì bắt đầu đại trận Xuyy là thiên tượng trận pháp. Thiên địa nhân tam đại hệ thống lý luận, trong đó thiên tượng đại trận chỉ là tinh thần chi lực cung cấp năng lượng, 10 phần ổn định, đối linh thạch tiêu hao 10 phần thấp, cơ hội là không. Khuyết điểm. Ngoại trừ tiết kiệm năng lượng bên ngoài tất cả đều là khuyết điểm. Địa mạch trận pháp có thể chống đỡ càng rất mạnh hơn kình công năng, nhân đạo trận pháp càng tiện nghi linh hoạt. Đáng tiếc đều muốn đốt linh thạch. Trong chính là không đáng tiền linh thực, đốt là linh thạch, kia không bệnh thiếu máu. Giá tiền cũng phải chăng, liền ngươi. Trân cảnh căn cứ tự thân tình huống lựa chọn sử dụng một cái ngũ phẩm bắt đầu lại trận, một trận thao tác, tài khoản đi học điểm toàn bộ bước hơi. Cùng lúc, An Minh phủ bên ngoài, trấn mới, đồng ruộng. Đây cũng là vi nhị công tử mùa lửa, kêu cái gì bồi nguyên lúa nữ vương. Không sai, ta vụng trộm làm chút đến nếm thử, tư vị không tầm thường, nếu là hết thảy thuận lợi, vi nhị thiếu lại phải kiếm một món hời. Mấu chốt cũng không phải kiếm một món hời, chí tướng phân tích qua, nhị công tử có thể để cho thanh nang tông được bộ, khẳng định cùng cái này đơn xin ý có quan hệ, có việc này, hắn thay thế đại công tử ở trong tầm tay a. Ha ha ha, có người ta tại, há có thể để hắn như ý. Nói chuyện Chính là hai con đen như mực côn trùng, bọn chúng phiêu phủ ở trong gió, bị không biết tên nhân vật ký thác một tia thần niệm, quan sát đến ngay tại thu hoạch ruộng lúa. Đi thôi, đem trứng lưu lại, hỏa quỷ trứng chúng ấp ra, chỉ cần một tháng, nơi đây liền không có một ngọn cỏ rồi. Ta ngược lại muốn xem xem trở thành nang tông người phát hiện, nơi đây linh điền bị đến từ Vân Châu Quỷ Thần chi lực phá hư, bọn hắn đến cùng là phản ứng gì? Đầu kia khoảng, đến cùng còn có nhận hay không? Cẩn thận một chút, bên trong thành có cổ bảo, mặc dù không phải chỉ bảo, nhưng cũng giám sát bốn phương, không muốn bại lộ. Hai con côn trùng nhỏ châu đầu ghét hai, theo cơn gió hướng ruộng lúa xa suốt hạ. Đột nhiên, cằm ở đồng ruộng ở giữa người bù nhìn trợn xoay người, mở ra đỏ như máu hai mắt, nguyên bút vang, toàn thân trên dưới đốm đốm nhóm lửa liên hoa. Côn trùng có hại, côn trùng có hại. Liệu Thảo Nhân phát ra phẫn nộ tiếng hô hoán, đạo đạo hỏa diễm hóa thành trường long, gào thét mà đi. Ngoa Tạo, cái này mẹ hắn thứ đồ gì? Là cái tinh quái, nó phát hiện chúng ta. Hai con côn trùng nhỏ tại riêng phần mình Ngoa Tạo âm thanh bên trong, hóa thành tro tàn. xung quanh nông quan lập tức đi lên xem xét, thương nghị một phen, đem nơi này trên tình huống báo lên. Liệu Thiảo Nhân trước đó cũng đốt qua côn trùng có hại, nhưng chưa từng có giống như vậy phản ứng mãnh liệt, vừa trải qua thiên tai bọn hắn, đối với cái này mười phần bất cảm. Tân Tân tựa truyền. Chân Cảnh biết rõ chuyện bên này, hắn lúc này thừa Hắc Long trở về, hỏi thăm Liệu Thiảo Nhân chi tiết. Đặc biệt buồn nôn khí tức, không phải đồng dạng côn trùng có hại, không có một mạt cỏ. Liệu Thiảo Nhân vừa nói chuyện, trên thân một bên bốc hỏa. Em đẹp, ở đâu ra loại đồ chơi này, ngươi giúp ta tiếp tục nhìn xem. Chân Cảnh trước tiên đi phụ thành mang tới bảo giám. Bảo giám thời khắc giám sát chu vi, nhưng có chút đồ vật, nó thấy được, nhưng không thể kịp thời ý thức được đó là cái gì cũng may nó hấn chiếu, đều có thể lại lần nữa hiện hiện. Hai con hạ trùng, chân cảnh nhìn xem chiếu lại hình ảnh, quyết định cho Vi nhị thiếu gửi cái tin. Chương 27, đang nguyên hóa phát triển. Nhìn một cái, đây chính là tay chân của ta huynh đệ. Bốn một tiếng, Vi nhị thiếu đem giấy viết thư vô lên bàn, quay người ngồi dựa. Trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, xung quanh nhiệt độ lại đột nhiên hạ hàng số dưới. Tại trước người hắn, đang ngồi lấy một cái lão hòa thượng, trường mi trắng như tuyết. Lão hòa thượng người khoác một đầu gấm cà sa, cà sa trên thêu lên không đến sợi vải nữ tử, sắc mặt tiên hồng, thuần sắc dâm độ. Cái cổ treo đại kim liên, liên trên chối lấy 5 đấm lớn nhỏ kim châu, tạo hình thành sắc mặt đau khổ đầu người. Trên tay nắm một thanh dao nhỏ, chấm dãi có thịt. Thịt tươi trẻ thành khối nhỏ, lập tức để vào trong miệng, có chút trong mắt phẩm vị. Nay thịt hương vị tươi mát, đổi được mấy phần trong vắt thịt. Hắn gật gật đầu, thần sắc hài lòng. Nhị công tử vì sao không nếm thử? An công ô. Ồ, đây cũng là đại sự. Lao Hỏa Trượng vung xuống dao nhỏ, vẫy tay, đem trên bản giấy viết thư mở ra. Coi trọng hai mắt, lắc đầu. Bốn là truyền thừa công cụ, làm gì vì tông tộc thân tình mà đưa khí. Tu hành về sau Tiên tam cảnh còn có thể nói là người. Đến trung tam cảnh, thân tạng kỳ bắt đầu, từ sinh lý kết cấu tới nói, người tu hành đã không tính là bình thường loài người. Trong đó một điểm, chính là không có bình thường nhân loại như thế, tùy tiện sinh sôi đời sau năng lực, thật muốn sinh sôi đời sau, cũng giống như yêu thú như thế, mấy năm hoài thai, cả một đời sinh một hai cái, còn phải nguyên khí đại thương. Vân Châu các thế gia, lựa chọn tại tiền tam cảnh dùng sức sinh, sinh cũng mặc kệ nuôi, cần phải có hạt giống tốt, mới xách về nhà bổ dưỡng. Không có bị chọn chúng thế gia huyết mạch, cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt, trải rộng tam lưu chỉ nhẫn dạy, các ngành các nghề Loại phương thức này đến gắn bó thế gia, trong tộc thân đình có thể nghĩ mở nhạn. Muốn đại sư phương ngoại chi nhân không giằng buộc, tự nhiên sống thoải mái tự tại, ta thân ở trong đó, lại là nuốt không trôi khẩu khí này a. Vi nhị thiếu ánh mắt âm tình bất định, lão nạp nhưng có phần ưu chỗ. Lao hòa thượng mỉm cười nói, hắn em đẹp được mời tới an tịnh, khẳng định không phải ăn hết không làm việc. Lam phiên muốn đại sư đi một chuyến tùy châu, ta kia tùy châu kết bạn tiểu hữu, không biết đến bên này quỷ quệ thủ đoạn, cần đại sư phòng bị một hai. Dễ nói, dễ nói. Một bên khác, Trần cảnh gửi cho Vi nhị thiếu ra tin về sau, cũng không có ngồi chờ chết. Trong học cung dạy qua như thế nào phòng bị linh thực gặp tai họa. Cùng bồi dưỡng linh thực giống nhau, đồng dạng lấy thiên thời địa lợi nhân hòa làm chủ, thực linh vũ chính là trong đó điển hình, cải biến tiến tượng, phá hư địa mạch. Đương nhiên, loại thủ đoạn này quá mức cao giai, cố ý ngược lại tương đối dễ thấy, đại đa số là tự nhiên hình thành. Như vậy thì còn lại người cũng cũng chính là người vì phá hư. Trùng, dịch. Thực vật có linh thực bản, cỏ dại, dịch bệnh cũng có. Chân cảnh nghe nói, vùng ngoại chiến trường khắp nơi đều có siêu phàm dịch bệnh, phàm nhân đừng nói là, tu sĩ vô ý nhiễm lên, cũng chỉ có thể trở chết. Ở phương diện này hắn không đủ chuyên nghiệp, cũng không có kiên trì đi giải quyết ý nghĩ, thật muốn bị người hạ âm thủ, trực tiếp tìm sư phụ xong việc. Chính mình lập tức có thể làm, chỉ là tận lực phòng ngừa. Dịch bệnh sâu bệnh thường thường có tính nhắm vào, tỉ như có thể để cho linh đạo nhiễm bệnh, đại khái xuất sẽ không đối linh quả có hiệu lực, trái lại cũng thế. Về phần không khác biệt sát thương, thường thường tính bí mật độ chính lệnh, mới gặp rết mà thôi. Chỉ cần có chỗ phòng bị, cẩn thận kiểm tra, liền rất khó chúng chiêu. Một phen suy nghĩ, thế là hắn quyết định, đang nguyên hóa trồng trọt đến giảm xuống phong hiểm. Vừa vận cái này một nhóm linh đạo tu đi lên, linh điền để trống thích hợp khởi động một cái kế hoạch thứ hai. Chân cảnh cũng không có quên, chính mình ăn ở kế hoạch còn không có hoàn toàn chứng thực. Ăn cái này một thôi, đã thực hiện tự cấp tự túc, đồng thời bắt đầu tiêu thụ bên ngoài. Tại toàn bộ An Ninh phủ các huyện trại rộng ra quyến nông sở, linh điền số lượng thẳng đến 30 vạn mẫu đi, vô luận là linh điền hay là linh thực hệ tu sĩ, đều tại tính dễ nổ tăng trưởng. Sung tốc nhân lực vật lực phía dưới, vẻn vẹn nửa năm sau cuối cùng một góc dạ thu hoạch, dự đoán sản lượng liền có 30 ức cân tạ hữu, còn không, có tính dưới mắt thu ngoài xong. Ở cái này một thôi, con đường đạt thông, có tiền là được, bất quá trong ngắn hạn không cách nào tự cấp tự túc. Phanh tạm thời không có đầu mối, cho nên hắn nhắm vào là áo. Tu sĩ pháp bảo sử dụng đến tơ lụa vài vóc, nhưng so sánh linh đạo muốn đáng tiền nhiều, trong tay đã có nhiều như vậy linh thực hệ tu sĩ, vừa vận phân ra một bộ phận sản lượng đến bổ đủ cái này một khối thiếu thốn. Chân cảnh đối với cái này sớm có chuẩn bị, đã góp nhặt các loại linh tang, linh bông cây, cây bông gọn các loại, tại phù thế lục bên trong tiến hành trồng trọt, tháp sáng độ dám, chỉ chờ tập giao. Tới trước một cái heo heo cùng quản, Tuyết Vân tang, Nghị tinh, Trường Sinh quả, Tam tinh, Cựu Tuyết tang, Nghị tinh, bảng tên 1, Thanh Lương hàng hỏa, Lục, bảng tên 24, Duyên Thọ. Dinh dưỡng phong phú, dưỡng sinh giới Thiệu Văn Tát, dùng ăn tuyết văn tang linh tầm, chỗ nôn chi tơ tắm có thiên nhiên cảm giác lạnh như băng, tính chất như tuyết, trước tạo thành tơ lụa công dụng rộng khắp, bị người yêu thích. Cùng trường sinh quả hỗn hợp về sau, hắn là dâu, quả dâu làm thuốc cùng dùng ngăn hiệu dụng đạt được cực lớn tăng cường, làm đồ ăn nuôi nấng linh thú về sau, cũng có thể hữu hiệu cải thiện thị tú vận phẩm chất. Đây, chân cảnh nhìn kỹ một phen. Chủ quan chính là tại đối linh tầm nôn tơ tầm không có cái gì ảnh hưởng, nhưng lá dâu cùng quả dâu bản thân càng ăn ngon, cũng không thể nói thất bại, đạt được rất tốt đồ ăn nguyên vật liệu không phải. Hắn bảo lưu lại cái này lưu trữ, tiếp tục thí nghiệm. Dao sản làm sao cũng phải tới một cái. Chân cảnh Bùi Nguyên Lũ cho tạp giao đi vào, chủ yếu là vì Bùi Nguyên Lũ tự mang mẫu xanh lá tăng gia sản xuất từ điều. Bùi Nguyên Tuyết Văn Tàng, Nhị Tinh, bảng tên, thanh lương hàng hỏa, quả lớn từng đống giới thiệu Văn Tắt, quả dâu sản lượng tăng lên. Hở? Ta muốn là lá cây sản lượng gia tăng a uy. Rất được hoan nên tăng gia sản xuất khâu thảm tao thất bại. Chân cảnh linh cơ khế động, đem linh cửu thái tạp giao đi vào. Sau đó bảng tên giới thiệu Văn Tắt nhắc nhở, không có linh tầm ăn cái đồ chơi này, không có. Tốt tốt tốt, vậy liền để ta tam chiều ngươi lão, linh phủ béo đến. Chân Cảnh lúc này đem linh phù bẹo cho tạp giao đi vào, đạt được màu xanh lá bảng tên nhanh chóng sinh sôi. Nhĩ Kỷ vẫn là không đúng tỉnh. Nhanh chóng sinh sôi là toàn bộ đều nhanh nhanh sinh sôi, cũng không phải là đơn độc giải lá cây, không đáp. Thí nghiệm một phen, tại tăng gia sản xuất cái này, một khối thoảng gặp một điểm ngăn trở. Chân Cảnh làm ra tình lại. Ta linh điện trước mắt phần lớn phải dùng đến trồng thực bồi nguyên luân nữ vương, bồi nguyên luân nữ vương định vị là ít lãi tiêu thụ mạnh, số lượng nhiều bao ăn no, nhưng cái này cây dầu, không có khả năng giống như bồi nguyên luốn như thế điểm rất nhiều đi trồng, cho nên hẳn là đối cấp cao sản phẩm ra tay. Tứ phẩm linh thực khẳng định không có khả năng Tam phẩm cũng có chút đáng chú ý, nhưng đổi một loại mạch suy nghĩ, đem phẩm cấp cao linh thực giáng cấp xử lý, xuống đến nhị phẩm, kia chẳng phải xong việc? Tỷ như, dùng nhất phẩm linh thực là chủ thể, lại đem cao phẩm linh thực tạp giao tiền đến, mặc dù sẽ hy sinh cao phẩm linh thực phần lớn chỗ tốt, nhưng cũng có thể để đệ phẩm linh thực trở thành tân thủ tôn vương giả. Bối nguyên luôn nữ vương chính là thành công tiền lệ. Mạch suy nghĩ chuyển biến, lập tức liền có phương hướng. Chân cảnh móc ra a ve, cùng thời kỳ nhập môn pa toa, miểu miểu đôi này song bảo thai tỉ muội, chính là gia nhập lấy chức tạo làm chủ nghệ thường phong. Lúc trước hắn định chế một nhóm pháp bảo, liền trùng hợp có hai người bọn họ tham khảo. Vừa vận lôi ra đến ôn truyện. Vân Đạo Học Cung. Bát đại chủ tu điện đường một trong, trước tạo điện. Cùng cái khác chủ tu khóa hoàn toàn khác biệt, nơi này trên cơ bản chỉ có nữ tu sĩ, tựa như sắt vách rèm lục điện, bên kia cũng chỉ có nam tu sĩ. Cái này Ngư Văn Châm Pháp thuần thục về sau, chính là song lưu trầm, xem trọng động tác của ta. Trên giàn đài, một tên lờ mờ có thể thấy được quá khứ phong hoa la ẩu, đầu ngón tay loé ra tờ vàng, kia tờ vàng tựa như cá bơi đồng dạng linh động, tại vài vóc bên trên qua lại xuyên toa, vẽ ra một con cá hình dạng. Muốn tại trước tạo bên trên có thành tựu, phụ trận chỉ đạo cũng nhất định phải nắm giữ thông thấu, cái gọi là châm pháp, liền đem phụ trận này, lấy kim khâu vẽ tại tơ lụa bên trên, lại trải qua cắt may, cuối cùng được đến pháp bảo. Song lưu châm pháp, tương đương với trong phụ trận tụ linh trận, tú linh phủ, không qua loa được. Lao Âu làm xong một lần, ra hiệu đám người tự hành ma luyện. Đương nhiên, ngay tại nghe giảng bài một tên nữ tu, lộ ra một chút dị dạng, từ trong ngực móc ra ân quế. A, là chân cảnh, hắn tìm ta, tìm hai ta, tìm ta. Hai tỷ muội người cá nhau cũng liếc mắt nhìn hai phía, lặng lẽ thuối lui đến nơi yên tĩnh nghe đưa tin. Toa Toa nghe một, một lúc, liền bắt đầu kích động ân ân ân, để Miễu Miễu lo lắng xung. "Tỷ tỷ, đến cùng nói cái gì rồi? Hẹn ta đi ra ngoài chơi." "Cái gì? Hẹn ta hai đi ra ngoài chơi?" Miễu Miễu mừng rỡ. "Cái gì? Tước chúng ta cùng đi ra chơi." Toa Toa chính chuẩn bị phản bác là hẹn ta một người. Quay đầu nhìn lại, nửa cái trong điện cát sư tỷ không biết khi nào đều bu lại, ánh mắt phảng phất nhìn chằm chằm một cái bé thỏ trắng. "Là, là hẹn ta." Nàng yếu ớt phản bác một câu, sau một khắc bị khiên đi. Đi, chúng ta là tỷ muội cùng lúc xuất phát, ta trước đổi một bộ y phục. Đợi lát nữa, đợi lát nữa, đợi bản cô nương bổ cái trang. Mong mau, người ta xuyên bộ này màu đen váy đầy mắt, vẫn là xuyên bộ này màu trắng váy đầy mắt. Trong mắt, chúng nữ cười đùa bắt đầu ăn mặc bắt đầu. Toa toa tức giận trừng mắt muội muội. Đều tại ngươi, ngươi quá lớn tiếng. Nói mọ, mới không có lặc. Miểu miểu cũng mười phần không cam lòng. Trong mắt, mới còn nhiệt nhiệt nháo nháo trước tạo điện, liền chỉ còn lại có một người còn ngồi. Dáng bài dư trưởng lão nhìn xem một đám cô nương cùng nàng cáo tử, chỉ là cười mỉm gật đầu. Nàng tương đối nhàn mỗi ngày đợi tại trước tạo điện, khóa cũng đã lập lại qua nhiều lần. Cao thẩm hơn đồ vật, các nàng còn chưa tới tiếp xúc thời điểm, còn lại đều làm ải nước cơ phù, không cần thiết một mực buộc ở đây. Dư trưởng lão gặp còn có một người đệ tử ngồi tại mươn chỗ, liền tiến lên hỏi: "Tần Ngộ, ngươi tại sao không đi tham gia náo nhiệt giải buồn cũng tốt?" "Ta, ta không đi, còn muốn luyện thêm một chút pháp thuật." Tần Ngộ cúi đầu xuống, nhìn xem cô nương này một bộ hụy khuất khuất dáng vẻ, Dư trưởng lão ánh mắt thương yêu, từ pháp khí chứa đồ bên trong gỡ xuống một cái ngọc đồng. Vậy liền giúp ta cho Trần Chân truyền đưa một kiện đồ vật, hắn lần trước hỏi một cái cây dâu hạt giống, nói cho hắn tìm xem, ngược lại là quên đưa đi. A. Tân Mộ ánh mắt kinh hỉ. Trần Cảnh đứng tại Diệu Hợp Tông phường thị bên ngoài chờ đợi chờ đợi hơi lâu, mới gặp toa toa cùng Miểu Miểu từ nhỏ trên hạc giấy nhảy xuống, chạy chậm đến đi tới. Tung bay váy cùng lọn tóc theo chạy trên dưới đông đường, phấn bên trong tấu đỏ khuôn mặt, so với lần trước gặp mượt mà rất nhiều. Nhìn ra được, cơm nước cùng khẩu vị đều không tệ. Trần Sư Minh, ngẹn nói chuyện chạy mau. Vừa tới bên cạnh, một trái một phải, hai tỉ bội lôi kéo mờ mịt Trần Cảnh liền hướng trong phường thị đầu chạy. Hắn một nháy mắt nãu bộ ra các loại vở kịch. Là phụng thiên giáo gian tế đến ám sát chính mình. Vẫn là nói hai người này có cái gì không thể cho ai biết thân phận, không đúng, hơn phân nửa là có cường thế người theo đuổi, muốn lôi kéo hắn làm tiền bại ca. Không được, không thể làm địa lỡ đạn. Trần Cảnh lúc này dừng lại, một thân chính khí nói, "Do dự, còn thể thống gì, ta." Ngoa tảo. Trần Cảnh ở bên kia. "Đừng chạy." Bọn tỉ mua gọi, bắt lấy cái kia chế tác thực chiến sư đệ. Đột nhiên một đám ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp nữ tu từ trên trời giáng xuống, khóa chặt Trần Cảnh vị trí, ngoao ngoao lao đến. Trần Cảnh phản ứng vẫn là rất nhanh. Rát lấy 2 tỷ muội tăng tốc độ, biến mất thân hình. Một fan phường thị truy đuổi chiến, đem người đều vượt bỏ, tâm hắn có sợ hai nói, đây là cái gì tình huống? Có lỗi với Trần Sư Hinh. Trải qua hai người một fan giải thích, chân cảnh mới biết rõ, mình nguyên lai like là tại nghe thưởng phong bên kia danh vọng vẫn rất cao, ở trong đó, toa toa cùng miểu miểu cũng cống hiến một bộ phận. Ngay thường ở chung, không thể thiếu khoe khoang một fan lẫn nhau giao tình. Đại khái chính là, ngươi nói lao mạ à, người lại giới thiệu ngươi biết, yên tâm, ta quen, quá mệnh giao tình. Bộ dạng này, một fan thêm mắm thêm muối còn có nghệ thuật gia công khiến cho hắn hình tượng đều không được bình thường. Các ngươi, được rồi, thay cái khác thời điểm, hắn sẽ tức giận. Nhưng là, Trần Cảnh không thể không thừa nhận, làm một cái tụ nhân, hắn có chút bị đâm trúng uy hiếp, đáy lòng cũng không có tức giận như vậy. Lần sau hảo hảo mời ngươi những sư tỷ kia nhóm ăn một bữa đi, nhưng đừng lại nói lung tung. Sư huynh, chúng ta sai. Sư huynh, ngươi thật tốt. Nhàn thoại không nói thêm. Trần Cảnh nghiêm túc lên, tiến vào chính đề, ta đến kiểm tra một chút các ngươi, trước mắt trên thị trường nhất bán chạy tơ lụa là cái gì, sau đó thụ nhất người yêu thích tơ lụa là cái gì? trải qua một phen điều tra nghiên cứu. Chân cảnh cũng là từ bộ phận nghiệp nội nhân sĩ thị giác, nghiệm chứng một phen chính mình nghe được tin tức. Trước mắt trên thị trường chủ lưu trước tạo sản phẩm, chính là nhị phẩm Tuyết một chút. Tuyết một chút còn có thượng vị vật thay thế, đứng hàng tứ phẩm thượng đẳng tơ lụa Bangfeti, đó là chân chính pháp bảo hàng cao cấp, tiên nữ tình cảm chân thành. Bangfeti cần cho linh tám nuôi nâng cực viêm tang la dâu. Tên như ý nghĩa, là một loại sinh trưởng tại nhiệt độ cao khu vực tứ phẩm linh thực, tùy châu không có núi lựa địa hình, cho nên mỗi một gốc cực viêm tang đều là tại động thiên bên trong, trong chân pháp, tỉ mị bồi dưỡng mà thành. Cực Dương hoàn cảnh phía dưới sinh trưởng là dâu, nuôi nấng cho linh tầm về sau, chỗ phun ra băng phách ti lại mang theo viễn siêu tuyết một chút thấm người lạnh buốt, không bản mà hợp tâm dương chi diệu. Lấy băng phách ti chế tác pháp bảo, tự mang tam phẩm cấp bậc tinh tâm pháp thuật, giảm mạnh tâm ma quá nhiễu, cũng có thể duy trì thần thức hệ cảm, tu hành pháp thuật thời sự gấp đôi. Đông dạng, băng phách ti có thể phối hợp một loại tên là Tuyết Vương xuyên chấm pháp, có thể tăng phúc dị tượng, khiến cho dị tượng ngoài định mức mang theo băng vượng chi tượng, có thể nói là lại có nhãn chỉ, lại có công có thể. Tại Thanh Nan tông, ăn mặc trên băng phách ti trước tạo pháp váy, nhất định sẽ trở thành toàn bộ tông môn nhất đẹp trai. Chân cảnh nghe ngóng rất nhiều linh tầm linh tơ, cuối cùng tuyển định, liền lấy hai cái này độc thủ. Là thời điểm đem băng phách ti giá cả đánh xuống. Chương 28, ác ngộng. Triệu Cường. Triệu Cường. Mây đen che trăng. Một mảnh yên tĩnh. Nhỏ hẹp đơn sơ nhà tranh bên trong, chỉ có một trương đệm lên chiếu rơm cùng cảnh cây thân dương cây, phía trên nằm một cái gần 30 hắn tử. Bị tiếng hô hoán tỉnh lại, Triệu Cường con mắt miễn cưỡng chóng ra mí mắt. Ai đang kêu ta? Hắn tử trên giường ngồi xuống, trông thấy gian phòng người bên ngoài, bất đắc dĩ thở dài. Trương chúc, sao ngươi lại tới đây? Gọi ngươi đi trong đất. Vương trưởng cụ tới, muốn cho chúng ta thang nông sĩ đây. Trang chúc vỡ ra răng chẳng lớn, đối hắn vây vây tay. Đi đâu thang nông sĩ, ta mới tam giai nông quan, ngươi sao? Triệu Cường mơ hồ phát giác được một chút không thích hợp. Chính mình là thế nào cách lấy cánh cửa, cách cửa sổ, còn có thể nhìn thấy Trang chúc tại đối với mình người. Hắn thanh tỉnh một chút, đứng dậy tập trung nhìn vào, trong phòng bên ngoài một mảnh đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy. Ngoài cửa cũng không có bất luận cái gì tiếng vang truyền đến. Có lẽ là ngày có chút suy nghĩ, đêm có trống ngột. Hắc hắc, cười ngây ngô hai tiếng. Triệu Cường lại nằm trở về trên giường, cả ngày mệt mỏi khiến cho hắn rất mau tiến vào mộng đẹp. Đông đông đông. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa vang lên. "Triệu Cường, Triệu Cường, ngươi không nên, ta liền tiến đến." Âm lãnh gió từ cánh cửa khe hở bên trong rớt vào tiền đến, không có mở cửa, trong phòng lại vang lên tiếng bước chân chậm rãi đi tới phủ cận. Như có một cái tản ra lạnh buốt khí tức độ vặn, chính gián Triệu Cường mặt. "Triệu Cường." Gần trong gang tốc kêu gọi. "Phản Phật Kim Châm." Triệu Cường bỗng dưng bừng tỉnh, hắn đột nhiên mở mắt ra, toàn bộ thân thể kéo căng. "Ai?" Thanh âm dồn dập 10 phần mất tiếng. Nhìn quanh chu vi, vẫn là cái gì cũng không có. Triệu Cường che lấy bay nhảy bay nhảy trục nhảy trái tí nhỏ, thở ra thật dài một hơi. Vừa rồi giống như có người gián tại trước mặt. Đô nhiên, nhỏ xíu tiếng vang trong phòng vang lên. Hắn lần theo phương hướng âm thanh chuyển tới, chậm rãi nhìn lại. Cuối giường chỗ, Trang Trúc đứng bình tĩnh ở nơi đó. Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt chói rống, mang theo mỉm cười. A. Triệu Cường phát ra một tiếng hoảng sợ chi cực kêu sợ hãi, thân thể đột nhiên lui về phía sau, dùng sức nhảy lên. Phanh, đụng phải cái gì đồ vật. Đầu kịch liệt đau đớn. Tại đau đớn Cùng binh lảnh vang vang một trận tiếng vang bên trong. Triệu Cường lần nữa tỉnh lại. A. Liên tục không ngừng từ dưới đất bò dậy, Triệu Cường phía sau lưng dính sát mặt tường, não cong cũng không dám lưu khe hở, tựa như thành sừng đầm dạng. Kinh hoàng thật lâu, ánh mắt sợ hãi liếc nhìn chu vi, cái gì cũng không có. Phanh phanh phanh. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Con chưa kịp thở một hơi Triệu Cường, suýt nữa không có ngắt đi, cũng may ngoài cửa truyền đến thanh âm của người. "Tiểu Triệu, tiểu Triệu." La sắt vách tận đại ra thanh âm. Triệu Cường trong lúc nhất thời không dám đáp ứng chờ một trận, hơi tỉnh táo lại, mới phát hiện bên ngoài đã trời đã sáng. Tần Đại gia lại kêu hai câu, môn mới nhẹ nhàng mở ra. Một mặt tiểu Thụy, cái trán còn mang theo mồ hôi lạnh Triệu Cường đẩy cửa ra, lộ ra nụ cười khó coi. "Thần gia, không có chuyện, chính là mơ tới chút không sạch sẽ đồ vật." Hắn đại nhíu tới, Trang chúc đã sớm chết. Nghiên Kỷ nhẹ nhàng, con bước lên con đường tu hành, chính là khí huyết tràn đầy, quỷ thần khó xâm Nghiên Kỷ, làm sao lại mơ tới không sạch sẽ đồ vật, có phải hay không ra ngoài loạn đường nghịch." Tần Đại gia dạy dỗ. Đổi di vãng, Triệu Cường khẳng định không ưa thích bị huấn, muốn về cái hai câu. Nhưng lúc này nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, vô luận là chân trời mịt mờ ánh sáng, vẫn là trước mắt tràn đầy nghiêm túc đại gia, hắn đều cảm thấy vô hạn mỹ hảo. "Tần gia, ngài yên tâm, thật không có sự tình, mơ tới trước đó hảo hữu đến xem ta, ngài có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngủ đi." "Ừm." Tần đại gia gật gật đầu, cũng không nhiều lời, nói, "Tới dùng cơm." "Tới." Triệu Cường vội vàng theo sau lưng. Bên ngoài dấu chân cùng củi lửa, lập tức hỏa tan mối sợ hãi. Cứ việc trấn mới đã có hơn vạn cái người tu hành, nhưng bọn hắn sinh hoạt, trước mắt còn không có quá lớn chuyển biến. Ngày bình thường ăn cơm vẫn là phải đốt củi lửa. Nếu như người trong nhà không nhiều, nhóm lửa nấu cơm chi phí liền sẽ lên cao, vì có lợi Trong thôn, trên chấn đường đi đều sẽ có công cộng bếp lò. Trả tiên liệu lò, có thể tiết kiệm mua củi tiền cùng đốn tuổi thời gian. Giống như là triệu cường loại này tạm thời không có thành ra đàn ông mục thân, rước khoát liền cơm cũng một khối liệu mà ăn. Tân đại gia làm trấn mới xung quanh, trong đó một cái chủng kiến thôn thôn trưởng, liền phụ trách giải quyết những này linh linh toé toé sự tình, hắn còn có hai đứa con trai, đều là sớm nhất trở thành linh thực tu sĩ đám người kia, khuyến nông sở thành lập về sau, đồng dạng là nhóm đầu tiên đông quan. Đặt ở trong thôn này, đã coi là tiểu gia tộc, đồng thời cũng coi là quyền lực nhất cơ sở xúc giác. Triệu cương tới, gần đây sao lên đêm nay, mau tới ăn." Thần gia lão đại ngẩng đầu chào hỏi. "Đế Lặc." Tần đại gia hai đứa con trai đã đang ra sức cơ khô, còn có hơn 10 người đều lại ở tại nơi này trong thôn, sáng sớm ăn cơm nông quân môn, đã ăn xong nắm chặt đi trong đất làm việc, gần nhất giống như muốn trồng một loại mới linh thực, cây dâu, chúng ta nhiều suy nghĩ suy nghĩ, tranh thủ cẩm nông công." Tần lão lớn đủ ngủ cùng ngủ uống linh mẹ cháo, uống xong cắn một cái cựu thái bánh bao, miệng lớn nhấm nước. "Linh thực cây dâu." "Đúng, còn có một việc, ngày bình thường dùng nhiều vọng khí thuật, nhìn xem có hay không kỳ quái linh lực trong sở thông trì." gần nhất có chút đạo trích không thể gặp chúng ta tốt, muốn cho hoa màu nhiễm bệnh, không thể để cho bọn hắn đạt được. Còn có loại sự tình này, đám người ngươi nhất ngôn ta một câu vừa ăn bên cạnh tán gẫu. Đương nhiên, cách đó không xa tới cá thể hình khôi mô lão hòa thượng, đeo vàng đeo bạc, người khoác cẩm tú ca sa, đi đến đám người phụ cận. Trần lão lớn lập tức đứng dậy tiến lên, đại sư dừng bước, nơi đây là tiểu khế thôn, đại sư từ đâu mà đến, đi hướng nơi nào? Tiểu thí chủ, đây là Thanh Nang Tông phát xuống văn điệp ngọc đồng, nhưng tại tùy châu tùy ý hành động, chư vị có không tu vi thần, có thể nghiệm chứng một phen. Khôi mô lão hòa thượng cười mỉm móc ra ngọc đồng, đưa tới chắp tay hành lễ, nói: "Này tới là người được đồ ăn mùi thơm, vừa vặn trong bụng không không." Dễ nói: "Tới." Từ trong Ngọc Đồng thấy được thanh nan tông tiêu chuẩn thần đỉnh là gần, tần lão đại tiện nhiệt tình rất nhiều, mang theo lão hỏa thượng lên bàn. Lão hỏa thượng lên bàn về sau, cũng không khách khí, đưa tay liền bắt một cái cự thái bánh bao ăn. Đại sư, đây chính là cự thái nhân bánh, phá giới." Có người nhắc nhở. Cự thái cũng là thức ăn mặn một trong. "Không sao không sao, lão nạp là dạ hỏa thượng, không giảng cứu những cái kia." Lão hỏa thượng cười ha hả trả lời một câu, cũng miệng lớn bắt đầu ăn, kỳ chân bảo dược ăn đã quen. Cái nải linh mễ bột mì đơn giản làm ra bánh bao cũng có khác một hương vị. Ăn vào một khối nhiều người nửa cũng có thể cho tới một khối. Lão hòa thượng lập tức liền tham dự tiến vào đám người nói chuyện phía bên trong. Lão nạp đi tới, ngược lại là gặp một kiện chuyện lạ, đằng trước có cái trong làng, gặp thôn dân nhiều lần làm ái mộ, ngậm thấy qua đời thân hữu trở về gặp nhau. Đại sư, ngài cái này cố sự tại chúng ta cái này đều bị nói nát, cũng liền hù dọa một chút hai đồng, không hiếm lạ, thay cái thay cái. Đám người còn tưởng rằng hắn muốn giảng cố sự, cũng lựa chọn đổi đại. Nhưng mà, Triệu Cương lại là nhịn không được hỏi nhiều một câu, còn có đây này. Sau đó Lão hòa thượng từ trong ngực lấy ra một cái mặt quỷ mặt nạ. Đây là lão nạp từng khai quang mặt nạ, chỉ cần trước khi ngủ đặt bên cửa sổ, liền có thể ngủ yên không lo. Đại sư, bán thế nào? Triệu Cường tâm động. Chỉ tặng người hữu duyên. Lão hòa thượng trực tiếp đem nó ném cho Triệu Cường, Triệu Cường đón lấy mặt nạ, chỉ cảm thấy chế tác tinh mỹ, coi như không dùng, cầm làm bài trí cũng không tệ, liền đem nó treo ở bên hông. Điểm tâm qua đi. Lão hòa thượng ly khai, một đoàn người khiêng công cụ tiến về phụ cận linh điền. Triệu Cường khi đi ngang qua đồng ruộng ở giữa người bổ nhìn lúc, đương nhiên, kia người rơm đột nhiên mở mắt ra. Nhìn chăm chú triệu cường bọng lưng, lộ ra nghi hoặc thần sắc. Chương 29, sắc không trước tạm sợ. Chân cảnh bên này còn tại trong đất đi dạo, liền có người tới bái phỏng, chính là trước đây từng có gặp mặt một lần nhỏ Mễ Ngộ Tân Mộ. Lúc này sắc trời trong sáng tươi đẹp, gió mát phật phơ. Tân Mộ thân mang váy dài, tóc đen chảy thành đôi vòng đuôi tóc, giống như là con thỏ thu ở sau gót lông xù lốt hai, hai bên đâm biếm tóc để ở trước ngực, ngón tay khéo chặt đặt ở cùng tổn tại bụng dưới vị trí, tối đầu xuống, một bộ câu thúc bộ dáng. Trần Sư Lệ, ta phụng dư trưởng lão nhắc nhở, đến cấp ngươi đưa đồ vật. Đồ vật? Cái gì đồ vật? Còn có cái này ai tới? khá quen. Chân cảnh hiện lên một tia nghi hoặc, cũng không có quá để ý, tiếp nhận cùng xem xét đưa tới đồ vật. Là cái pháp khí chứa đồ, bên trong có một ít cây dầu tây giống. Lập tức bình tĩnh. Nghe thưởng các xong ngư đường dư trưởng lão. Những ngày hạt giống, lúc trước hắn để toa toa cùng Miểu Miểu giúp mình nén nóng. Tham dò được về sau từ từng cái con đường tu tập đủ, đã không còn tác dụng gì nữa, bất quá vẫn là đáng giá cảm tạ. Sư đệ, chuẩn bị nuôi tầm sao? Tân mộ nổi lên tốt một phen, nói đến miệng, lại biến thành sự tỉnh khác. Đúng, cái này cây dâu là hoàn toàn mới chủ loại. Dịch ra tư lộ phẩm chất cũng có khác biệt lớn, ta chuẩn bị thử nhìn một chút, có thể hay không làm điểm tơ mới lộ ra. Cái này cần rất nhiều trước tạ sư. Không sao, tạm thời không cần bọn chúng phát huy tác dụng. Chân cảnh nhóm đầu tiên là dâu sản lượng không cao, năm nay vẫn lấy hoàn thành buổi nguyên luôn nữ vương liên quan làm chủ, lá dâu chỉ làm tiền kỳ làm nền, thăm dò sâu cạn. Các loại trên dưới đạt thông, lại mở rộng sản xuất. Tân Mộ do dự một chút, liền hướng hắn cáo từ lì khai. Đối sư đệ mã nói, chỉ là một chuyện làm ăn không có nói thành, đồng thời đội cùng thời kỳ nhập môn sư muội tiếp nhận, đã sớm không nhớ rõ ta. Sắp nhận chân cảnh thái độ Trong nội tâm nàng có chút không cam tâm. Trong đó bộ phận bát nguồn từ rõ ràng là ta trước. Lại bởi vì sư phụ nô trưởng lão nhúng tay, biến thành toa toa cùng Miểu Miểu tỷ mọi cùng trần cảnh bởi vì trên phương diện làm ăn mà làm sâu sắc liên hệ, thỉnh thoảng trước mặt mọi người châm bức. Người khác nhìn nàng hai quắc lạc, chỉ là chơi vui cùng bình thường hâm mộ, nhưng tần mộ lại là biệt quất vô cùng. Nếu như ta không có như vậy nghe lời, ý nghĩ này mới thật sự là không ngừng để nàng cảm thấy khổ sở điểm. Người khác thành công dĩ nhiên làm cho người khổ sở, nhưng mình ngu xuẩn mới là bi kịch chi nguyên. Sư phụ cũng là vì ta tốt, thế nhưng là Đân mộ đi đến nửa đường, tâm loạn như ma. Nàng xuất thân từ đại gia tộc, lại là trên ba phủ đại gia tộc. Vật chất trên dầu có, nhưng không có tự do cùng cái người truy cầu có thể nói, nhân sinh bị trưởng bối an bài rõ ràng. Đại đa số thời điểm nàng cũng không có cảm thấy không tốt, có thể đó là bởi vì, nàng có rất ít mình muốn độ vật, hoặc là nói, so với đáng quý dầu có sinh hoạt, hy sinh hết nhân sinh bên trong ngẫu nhiên mình muốn độ vật, là phi thường lý trí chính xác lựa chọn. Dù sao, trên đời nào có chân chính miễn phí chỗ tốt, tất cả sự vật, sau lưng đều sớm đã ghi rõ giá cả. Làm từng kiện muốn độ vật, đều bị hy sinh rơi thời điểm. Âm thầm tích lũy cảm xúc cũng sẽ không biến mất, sẽ chỉ ở về sau một kiện nào đó sự tình trên cùng một chỗ bạo phát đi ra. Biết điều lâu như vậy tiên kim tiểu thư, vì cái gì tông bị hoàn mang mà chạy? Kỹ thật cũng là quá khứ tích xúc, một chiều bắn ngược tất nhiên kết quả. Ta đừng nghe sư phụ, nhưng ta làm cái gì tốt? Nếu nói lâu như vậy đến nay, còn có cái gì có thể nhất kích thích lòng người, khiến người bạo động? Không ai qua được. Thần tượng. Quan Huy lóe mắt đứng ở trước sân khấu người, tông bị vô số từ một nơi bí mật gần đó đám người, ký thác đánh vỡ thế tục cùng quy tắc chờ mong. Nhìn xem những người kia, liền tựa như chính mình cũng bởi vậy đạt được tự do cũng thỏa mãn truy cầu. Phu thuộc cường giả là nhân loại điểm giống nhau, thần tượng chính là phù hợp chính mình mong đợi cường giả kia. Tiện thể nhấc lên, bị đóng gói thành thương phẩm thần tượng không gọi thần tượng. Ngay tại cái này vi diệu nghịch phản dưới tâm lý, Tân Ngộ bất tri bất giác thay đổi con hạc giấy nhỏ phương hướng, rơi vào đồng ruộng ở giữa. Nàng nhìn xem linh điền bên trong tang cây rỗng, tựa như tìm tới chính mình chô mong đợi khả năng. Thần tượng chính xác tác dụng chính là chỉ rõ phương hướng, cung cho khích lệ. Muốn không làm để tuyến con rối, nhất định phải làm ra một fen thành tích, trở thành một cái đồng dạng lấp lóe người. Bất quá tiếc núi là, làm người sinh ra ý nghĩ này thời điểm Chúc mừng ngươi, cự ly dẫm hố, bị lựa, đã trung thực, đã không xa. Thành thành thật thật đi theo quy củ đi, không bảo đảm không dẫm hố, nhưng xác thực không dễ dàng rơi xuống dưới. Ngay tại tần mộ cảm xúc quần của lúc, Trần Cảnh chủ động đi tới. Sư tỷ còn chưa đi, thật sự là quá tốt, còn không có hỏi sư tỷ Xưng hô như thế nào. Ta gọi tần mộ. A. Lúc này Trần Cảnh ngược lại là nhớ lại, trên dưới dò xét một chút, nói ra, tần sư tỷ, chúng ta lần thứ hai gặp, hữu duyên a, đúng lúc ta muốn hỏi hỏi sư tỷ một cái chuyện, ngươi đối tơ luật tạo cái này một hồi, cơ sở công việc quen biết sao? Cái này có thể hỏi đúng người. Tựa như An Linh phủ tứ đại gia tộc quyền thế, phân biệt lấy đan, khí, phù, nữ thú làm nghiệp. Tần gia chính là lấy tơ lụa tạo kỹ thuật lập nghiệp gia tộc quyền thế, mặc dù không có nắm giữ cái gì cấp cao tơ lụa tạo pháp thuật, nhưng nhất phẩm nhị phẩm cấp bậc tơ lụa tạo, vô luận là pháp thuật tích lũy vẫn là dây chuyền sản nghiệp đều phi thường hoàn thiện, cung ứng lấy tùy châu gần 50% cấp thấp tơ lụa tạo thị trường. Nếu như dùng tài phú đến so sánh, Tần gia giàu có, 100 cái hiện tại Trần Cảnh cũng so không lên. Thần sư tỷ, không nắm này, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Trần Cảnh nghĩ thầm, đã có duyên đổi kịp, tất nhiên hoặc nhiều hoặc ít hao điểm chỗ tốt, chỉ xem Ngọc Đồng ghi chép cuối cùng cảm giác cạn, có nhiều vấn đề, trực tiếp hỏi người trong cuộc liền tốt rất nhiều. Chính hô cái này một khối liền có thể tỉnh rất nhiều chuyện. Tân Mộ liên tục gật đầu, trong mắt ánh sáng đều trở nên lóe sáng một chút. Vẫn là chân tu cát, lầu 3 bậc nhỏ, dựa vào lan can nghe gió. Sư đệ nếu như muốn tại An Linh phủ nuôi tầm chức tạo, bắt đầu lại từ đầu, tất nhiên muốn đi Trường Xuân phủ tuyển nhận một chút quan tay, ta đối bên kia rất quen. Vừa lên đến, liền thả cái đại chiêu. Chân cảnh có chút ngựa ra sau, sư tỷ Trường Xuân phủ người. Trường Xuân phủ tần gia người tốt ra hỏa, đạo tự mình góp tường sao? Sư đệ đối cái này tơ mới lửa, có mấy phần chắc chắn. Tân Ngộ cũng ý thức được chính mình lời này tiết tấu không đúng, lập tức quay đầu lại hỏi, "Còn được chưa, hẳn là so Tuyết Văn Ti muốn tốt một chút." "A." Tuyết Văn Ti thế nhưng là lập tức nhất bán chạy nhị phẩm tơ lửa, so Tuyết Văn Ti còn tốt, kia không phải đạt. Tân Ngộ nháy mắt mấy cái, nói ra, "Không chỉ là nuôi tầm ươm tơ nhân thủ, nhuộm màu trước tạo, ta cũng có thể tìm đến một chút trợ lực." Sư tỷ đây là, ta nghĩ mình làm ra một phen thành tích. Chân cảnh hật đầu. "Tiến bộ a, ai cũng nghĩ, lý giải lý giải." Vậy chúng ta trước thêm cái thông tin, ta bên này trước tạo sở tùy thời thành lập, liền làm phiền sư tỷ chuẩn bị thỏa đáng về sau, tới quản lý một hai, thủ lão dễ nói. Tốt, ta cũng trở về đi chuẩn bị chuẩn bị. Tân Ngộ lập tức hưng phấn đáp ứng, cũng không có hỏi cụ thể cái gì đãi ngộ, làm cái gì. Chân cảnh càng lư manh. Cái gọi là trước tạo sở, chỉ có một cái tên, mới xây cặp văn kiện. Một mảnh lá râu ruộng, một cái chỉ có danh tự trước tạo sở. Còn lại, nhìn ngươi bạn sự rồi. Chương 30, Ngục hiểm giới, ánh trăng nguy ngân chiếu xuống trấn mới đường lát đá bên trên. Tính mịch trong bóng đêm, chỉ có rất nhỏ tiếng bước chân nương theo lấy ngẫu nhiên một hai tiếng chó sủa, phá vỡ phần này án tượng. Phiên phước không lớn, nhưng lại không y ta. Một cái thanh âm trầm thấp ở trong màn đêm yếu ớt vang lên, kia là hành tẩu trên đường phố dục đại sư. Hắn bước chân trầm ổn hữu lực, cà sa theo gió nhẹ nhàng trong đường, trong mắt chiếu đến tinh thần cùng minh nguyệt, trên mặt lại là có chút cười khổ. Trong mấy mắt, hết thảy trước mắt biến ảo. Bí ẩn quỷ dị khí tức trải rộng tại trấn mới từng cái nơi hẻo lánh, tựa như tràn ngập mê đen, chiếm cứ tại trấn mới chết không. Đến từ vực ngoại cự u, không thể diễn tả tồn tại, phát ra nghĩ non nói nhỏ. Đương nhiên tất cả quỷ dị khí tức đột nhiên tiêu tán, chỉ gặp phía trước truyền đến tựa như thần chỉ quang huy, tại cái này quang huy chiếu rọi xuống, những cái kia trong âm u lổ vận, nhao nhao tăng dã, rục đại sư ngẩng đầu, không biết khi nào, chân cảnh đã đứng trước mặt của hắn. Đại sư sớm đã tới đây, sao không đến tìm ta? Nếu không phải nhận được vi nhị thiếu truyền tin, chẳng phải là còn muốn lánh đạm đại sư mấy ngày. Nguyên lai là Trần Chân truyền ở trước mặt. Rục đại sư chắp tay hành lễ, cười nói, lão nạp thụ vi nhị công tử nhờ, chưa làm việc, có gì mặt mũi tiếp nhận còn đãi, đem sự tình xong xuôi, không thiếu được quấy rầy một phen. Khách khí khách khí. Không biết rõ đại sư nhưng có nhìn ra cái gì. Trần Cảnh hỏi, hắn đã sớm biết rõ xung quanh có cái phi chủ lưu hóa thượng đang đi lung tung, còn tưởng rằng là du lịch, trước đây không lâu lật ra tới Đa Tin, mới ý thức tới đây là giúp đỡ. Lại nhìn dục đại sư, đau nhức áo cà sa, kim đầu lâu chẳng hạt, bạch mi dài rủ xuống, nhìn qua mười phần tà tính. Nhưng giọng nói chuyện thái độ, ngược lại là kỳ diệu làm cho người cảm thấy thân thiết. Tự nhiên là có, Trần truyền lại nhìn một mặt này. Giúp đại sư lấy ra một khối mặt quỷ mật nạn. Ta lấy Phật pháp hàng quỷ thần chi lực, rót vào mị này tế luyện, đeo về sau, có thể trấn nhiếp tiểu quỷ, thăm dò hữu minh. Nếu như từ lão nạp dẫn đầu, còn có thể nhập ngộng nghiệm giới hành đầu. Ngộng nghiệm giới? Chính là chư vực một trong dấu tại chúng sinh ngộng bên trong. Vực ngoại thuyết pháp có rất nhiều, Phật đạo bên kia nhiều xương vặn lẫn giới, đều là một cái ý tứ, chỉ đợi cùng thần châu chất chồng, một số nhỏ khu vực trong trường hợp địa phương. Thần quỷ lĩnh vực, huyền cảnh bí cảnh, đều là vực ngoại, nghiêm chỉnh mà nói, động thiên tu sĩ mở động thiên cũng là vực ngoại. Dục đại sư nói ra, muốnưu đồ bất chính người, chính là thông qua ngộng nghiệm giới làm việc, chân truyền không ngại theo ta cùng nhau đi nhập ngộng nhìn xem. Có thể. Chân cảnh nghe nói qua ngộng nghiệm giới, ngược lại là hết sức cảm thấy hứng thú. Đồ đại, phàm nhân sợ dĩ sẽ nằm mộng, cũng là bởi vì mộng nghiệm giới ảnh hưởng, tất cả từng nằm mơ người đều từng hành tẩu ở mộng nghiệm giới, chỉ là không cách nào tự chủ. Mà tu sĩ tu hành có thành tựu, ngưng tụ thần nghiệm, liền sẽ không lại nằm mơ. Có một ít liên quan đến mộng nghiệm giới pháp thuật, có thể chính mình tạo ra mộng cảnh, làm cho người hâm mộ. Hai người tới trên trấn một chỗ cầu bên dòng suối trên băng ghế đá, mang lên ma quỷ. Trước mắt trở nên hoàn hốt, xung quanh vẫn là trấn mới, lại tựa như phủ lên một tầng bọt biển đồng dạng lọc kính. Khắp nơi phiêu đãng màu lam quỷ hỏa đồng dạng độ đồ vật, tùy sinh tùy diệt. Đây cũng là mộng nghiệm giới hắn có thể cảm giác được chính mình bản thể vẫn như cũ ngồi tại Vân Châu. Tiến vào nơi này, chỉ là một đạo thần niệm hóa thân. Đúng vậy. Giọng đại sư thanh âm tựa như từ dưới nước truyền đến, mang theo một chút hỗn loạn. Chân truyền nhìn nơi đây viêu đãn quỷ hỏa, có thể độ bảo. Ồ. Chân cảnh trước người liền thiêu đốt lên một đoạn quỷ hỏa, thủ trưởng tiếp cận, có loại lạnh buốt cảm giác thư thích. Ngõ hỏa chính là ngụ nghiệm giới một bảo, là thuần túy suy nghĩ tập hợp mà thành, tương tự lửa, vật này có thể thanh trừ tâm niệm, tăng trưởng tần tức, cũng có thể chữa trị thần niệm bị hao tổn, rộng tụ một chút tu sĩ yêu thích, tại Vân Châu còn có chuyên môn mục đồng thu thập vật này bán cho người khác tốt độ của ta. Hắn đưa tay muốn đi bắt, lại xuyên qua mộng hỏa, mộng hỏa cũng dần dần dập tắt. Mộng hỏa đản sinh không có quy luật chút nào, gặp được tiện đường hái một chút là được. Dục đại sư nói, cũng dạy cho hắn một môn đơn giản mộng hỏa thu thập quan tự pháp. Quan tượng vật chứa, liền có thể đem nó thu nạp chứa đựng bắt đầu. Chân cảnh nghĩ thầm cái này không phải liền là ta suy nghĩ chi li là ca, làm sơ đến thử, quan tượng ra một cái hoàng hồ lô, hút trượt một tiếng đem mộng hỏa thu vào đi. Hồ lô còn vừa có cái màn hình 12 mộng hiểm giới cự ly thần châu khá gần, vượt ngoại quỷ thần giáng lâm, thường thường đi ngang qua mộng hiểm giới, một ít hạ lưu pháp thuật, thần đạo quỷ đạo chi lưu cũng nhiều lấy mộng yểm giới làm môi giới, lão nạp thăm viếng nhiều ngày, đã tìm tới chút chỗ kỳ hoặc. Dục đại sư gật gật đầu, ở phía trước dẫn đường. Trước mặt đường đi chỗ, bỗng nhiên hiện lên một đạo mờ hồ bóng người, kia bóng người lung la lung lay, đi đến một chỗ người ta, bắt đầu kêu gọi. Đây là mộng yểm giới bên trong gọi môn niệm, trong động kêu cửa, nếu là có chỗ đáp lại, gọi môn niệm liền sẽ xâm lấn thần hồn, người bị hại đem thường thường mộng thấy quỷ ảnh, ngay từ đầu ở ngoài cửa, về sau tại chân giường, lại sau đó, liền đến trước người. Lặp đi lặp lại mấy lần về sau, nhẹ thì hệ ngoại suy sụt, nặng thì ý tiêu thần tán. Đại sư, không giết sao? Đánh giết này quá dễ dàng, lại là sẽ kinh động thuốc đệ người, lão nạp đã sớm cho nơi đây người ta hộ thân chi vật, này quái vào không được, bất quá, nếu là thật sự chuyển cẩn, lão nạp cái này liền xuất thủ. Đã như vậy, cũng là không vội nhất thời. Trần Cảnh lắc đầu, nhìn chằm chằm gọi là môn niệm coi trọng một trận, hai người từ một phương hướng khác rời đi. Như thế đe dọa ta dưới cờ tu sĩ có làm được cái gì? Hắn hỏi, có biết Họa Thần? Nghe nói qua, cựu u bên trong một cái khó lường ma thần, hàng hai bộ óc, phàm là lực lượng khuyết tám chi địa, đều có tai ương. Chính là này liêu, Vân Châu có chút tà pháp, mượn họa thần chi lực, an toán người khác. Nhưng mà, Hỏa thần cơ cựu hữu chỗ sâu, lực lượng khó mà tới. Nghe được nơi đây, Trần Cảnh đã hiểu rõ. Cho nên, cái này gọi môn niệm, chỉ là cái môi giới. Đúng là như thế, bị gọi môn niệm cuốn lên, tiếp theo nhậm lên Hỏa thần phi tức. Chỉ cần một đạo tà pháp, liền có thể dẫn phát hai hướng, phương pháp này tại chưa từng phát động không có gì trạng, rất khó phòng bị. May mắn được đại sư tương trợ. Thuộc buồn phận sự tình. Hai người nói, liền nhìn thấy không ít quỷ ảnh lây tại cửa sổ, gõ cửa gõ cửa, kêu gọi kêu gọi. Lão hòa thượng cảm khái nói, nếu như đổi lại nơi khác, chỉ sợ phiền phức không nhỏ, nhưng chân truyền dưới cửa lại là cực kỳ khác biệt. Không có lao nạn, những này gọi môn niệm cũng khó có thể đạt được. Ồ, lòng ngươi có dặn đức, tiểu quỷ từ trước đến nay, nhưng lòng ngươi ngưng tụ, tựa như thần chiếu, chấn nhiếp bốn phương tám hướng, những này tiểu quỷ như thế nào thừa lúc vắng mà vào? Mới nói được cái này. Đột nhiên ở giữa, một cái đang bị gõ cửa phòng ở, cửa chính ầm vang mở ra. Đi ra một cái mắt buồn ngủ ngông lung cánh tay chân đại hán. Đại hán một cước đạp lăn bóng người, tiến lên giơ tay bóp lấy gọi môn hiệp cổ. Nương hi tất, bảo ngươi hồn ra a gọi. Nói hai quyền đầu chạy mặt đập tới, đánh cho kia quỷ ảnh tại chỗ tan thành mây khói. A, ta vì sao ở chỗ này? Quan bằng đại hán gãi đầu một cái, thân ảnh dần dần nhặt đi, hiển nhiên đã tỉnh táo lại. A Di đã Phật, đánh cho thông khoái. Lao Hỏa thượng dừng một chút, cười nói tiếng Nhật. Chương 31, nhập hố không lỗ a. Thường nghe người ta nói cái gì dũng khí, xem ra cũng không phải nói ngoa. Chân cảnh cười nói, dũng khí cũng là thiên địa linh lực một trong, sinh sôi tại lòng người, người nếu có dũng khí, cho dù phàm tục thân thể, cũng có thể khu xải lang dạ quỷ, bất quá thế nhân có dũng khí người, lác đác không có mấy. Dừng một chút, Dục đại sư xoay người lại, đầy hiếu kỳ hỏi, ta xem chân truyền dưới cờ, có dũng khí người không ít? Xin hỏi như thế nào làm được? Có ta là thầy. Trần Cảnh một câu giải thích. Lật tẩy. Lão hòa thượng quân tóc luốc ve chàng hạ tay đột nhiên dừng lại, không khỏi bật cười. Phật pháp tu nhiều, ngược lại là quên người này thuần tính. Lúc này, phía trước lần nữa truyền đến động tĩnh, từng cái chỉ có lớn chừng bàn tay tiểu nhân, ngay tại một cái khắc con phố trên ghé qua, bọn chúng sắp xếp chỉnh tề tiểu đội, trên thân khiêng đủ loại đồ vật. Có quần áo, hữu dụng cốc, các loại. Trần Cảnh ngạc nhiên, thấp giọng hỏi, đây là vật gì? Tiểu nhân niệm. Ngậm thấy vật này, thường có đánh rơi cảm giác, tỉ như giật mình tự thân chưa từng mặc quần áo, lại đi nhộn nhịp thành thị. Có lẽ có việc gấp, lại ném đi công cụ, phần lớn là này điểm gây nên. Mộng thấy rơi đồ vào da, hắn không có tu hành trước đó, xem như thưởng xuyên mộng thấy. Một cái tiểu nhân niệm trông thấy trần cảnh, dừng một chút, thoát ly đại quân đội, đi tới ôm đi giày của hắn, lập tức hài lòng ly khai. Trần cảnh phảng phất giống như chưa phát giác, tiếp tục đi theo dục đại sư phía sau. Phục đi mấy chục bước, đột nhiên một đầu không nên tồn tại vực sâu ngăn ở trước người. Đây là mộc nguyên, mộng thấy vật này, có sai lầm đủ rơi xuống cảm giác. Trần cảnh tiến lên thăm dò đi xem, đột nhiên vực sâu xuất hiện đến chân dưới, hắn vội vàng lùi lại, đột nhiên trong lòng giận mình, ta giày đâu? Trật lòng bàn chân đã hụt, không bị khống chế rơi xuống. Đúng vào lúc này, phía sau lưng Mạnh Hữu lực lực lượng kéo lại áo bảo, Dục đại sư đem hắn ôm đi lên. Không thể nhìn thẳng hạ động, nếu không tất nhiên ngã xuống đi. Dục đại sư từ từ nhắm hai mắt nói: "Ta đi, ngã xuống đi sẽ như thế nào?" Trần Cảnh có chút kinh hãi. "Sẽ tỉnh." Trần Cảnh nháy mắt mấy cái. "Liên cái này." Sau một lúc lâu, Mộc Nguyên cũng ở trước mắt biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng tới. Cái này cổ quái kỳ lạ đồ vật thật đúng là khó biết. Mộc Nghiêm giới, chính là tiếp cận nhất thần châu vực ngoại chư giới một trong có tự nhiên mà thành ngắc ngọng, ma thần trui vào dấu hiệu, cùng tâm hoại quỷ thai người lưu lại vết tích. Nhìn phía trước, đi theo lão hòa thượng tiếp tục đi. Xuyên qua mấy khúc khuẹo, một đạo đột nút cầu treo bằng dây cáp xuất hiện ở trước mắt. Trần cảnh nhớ kỹ, trong hiện thực nơi này cũng không có cầu. Cầu treo bằng dây cáp vết rỉ loang lổ, đung đưa không ngừng, bên kia vào sương mù xám xịt bên trong, kéo dài đến một mảnh sâu không thấy đáy hắc ám chỗ sâu. Gió qua chỗ, cầu thân đinh linh linh rung động. Mơ hồ truyền đến tiếng nghẹn ngào cùng thô trọng hô hấp đan vào một chỗ, phản phất chí nghi ẩn tàng kềm chế cái gì đáng sợ lộ vật. Đột nhiên, một trận gió mạnh quét sạch Nông vụ bị nấn ngồi thổi tan một góc. Mơ hồ thanh âm đột nhiên biến lớn, theo thanh âm dần dần rõ ràng, một cái trắng bệnh cánh tay từ hắc vụ bên trong ló ra, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Cơ hồ trong suốt dưới làn da, có thể thấy rõ ràng màu xanh mạch máu tại dưới làn da hóa lượn. Nó chậm rãi di động, trong không khí tìm tòi, mỗi một lần dong đưa đều mang cứng ngắc cùng không tự nhiên, xương mù tại trung quanh của nó lan lộn. Trần Cảnh chỉ cảm thấy lớn lao kinh khủng trong nháy mắt bao phủ đến toàn thân, phản phất bị áp ở cổ họng, trái tim không bị khống chế gia tốc, như rủi trống gấp rút. Đến đây, đến đây. Xì xì tiếng vang. Xương mù lan tràn mộng cảnh quanh mình hết thảy sự vật tùy theo tàn lụi, để cảm giác sợ hãi càng thêm mấy liệt. Đô nhiên, cầu treo bằng dây cáp đinh linh rung động, cánh tay kia một trận, tựa như kéo dài đến cực hạn. Đinh trệ thật lâu, cánh tay lại bị hất vụ một lần nữa nữa hết, không một tiếng động. Đây là cái gì? Họa thần một tia hình chiếu, cảm giác cái đồ chơi này có thể đem ta tươi sống ngũ chết. Trần cảnh tiếng nói khô khốc. Cái này cùng dung khí cùng can đảm không quan hệ, thuần túy là một loại phương diện tinh thần xông lên kích cùng như ép. Không có tận cùng sợ hãi như thủy triều chảy ngược, căn bản không phải lòng người có thể tiếp nhận. Lão Nạm chuyên cần vật pháp, cũng có đè nén chế trong lòng cu niệm, nếu không phải biết được hắn không qua được, cũng không dám nhìn nhiều. Cái này họa thần hình chiếu, chính là người khác dẫn tới Hoang Nguyên, từng sợ họa thần chi lực, theo ngọc hiểm rối quấn quanh ở trên thân người, cứ việc tầng tầng suy yếu, không hình thành nên cái gì thiên tài, nhưng để vạn mẫu linh điền hóa thành tử địa, vẫn là không khó. Chân cảnh thở dốc một trận, cười khổ nói, "Vị nhị thiếu bên kia là cái gì tình huống, ta cảm thấy ta không nên thụ này liên lụy." Vị nhị thiếu bên kia phiền phức rên nói, "Đơn giản là một số người, không thể gặp hắn tốt, lão Nạm tự sẽ xử lý thích đáng, bất quá, nhìn chằm chằm ngươi không chỉ một người." Còn có Ta nghe nói chân truyền gần đây phong quang, tự nhiên có không thể gặp người tốt người. Hai người ly khai cầu treo bằng dây cáp, đi vào một gốc cổ thụ trước. Cổ thụ dáng rất mười phần kinh dị, toàn thân trên dưới đều là bọc ngủ, màu đen chất lỏng từ thần cây cùng chạc cây ở giữa chảy xuôi, truyền đến trận trận hôi thối. Hắn xung quanh lượn lờ lấy màu xanh lá huỳnh quang, nhìn kỹ, là nắm đấm lớn nhỏ, như con rồi phi trùng. Đây là độc dịch mẫu thụ, cũng ở tại vực ngoại ma thần ghi chép bên trong có chỗ ghi chép, hắn ký sinh tại linh thực bên trong, đem bình thường linh thực hóa thành độc dịch chí nguyên. Đây cũng là ai làm? Không giống Vân Châu thủ bút, Vân Châu dùng nhiều hỏa thần. Còn gì nữa không? có. Nghe lời sắc thực trả lời, chân cảnh có chút tê cả da đầu, làm phiền đại sư dẫn đường. Lần này là ở trên trời phi điểu. Kia chim chóc nhìn kỹ, vậy mà chỉ có một cái trong mắt, đập cánh bay đại nhãn châu. Đây là nhãn niệm, thu hắn nhìn chăm chú, có bị dính mờ cảm giác, khó mà ăn nghỉ. Ta đạo tu sĩ đem bắt được luyện hóa, đặt ngọc điểm dưới bên trong, có thể nhìn trộm nhập ngọc người ban ngày trải qua đủ loại. Tốt ra hỏa, ta cho là ta chỉ chịu đến một chút mê muội chú ý, chưa từng nghĩ, chô tối để ý chúng ta thật nhiều. Chân cảnh cùng những cái kia nhìn mình tầm chằm con mắt chim nối mặt, trong lòng bực bội. Cái này không nhìn không biết rõ Xem xét, tự mình trồng ruộng căn cứ đều biến thành cái sảng. Chân truyền cũng là không cần để ý, bất quá là một chút không ra gì thủ đoạn, ngươi người mang thần nông định chúc phúc, lại có thánh đạo gia hộ, vạn dân nguyện lực, cái này tà vật cách xa nhau vùng ngoại, không tổn thương được ngươi may may, thậm chí tới gần ngươi cũng làm không được. Nhưng bọn hắn tổn thương ta hoa mẫu. Đây cũng là hạng giá áo túi cơm làm cho người phiền chằng chỗ. Dục đại sư cũng thật bất đắc dĩ. Tại vùng ngoại, tà ma ngoại đạo phát dương quân đại, không ít ma nước tà tông, sừng bá một phương. Nhưng ở Thần Châu, tà ma thủ đoạn đụng một cái liền nát, nhưng người ta đánh không chết ngươi có thể buồn nôn chết ngươi, chuyên môn làm phá hư. Dùng đại sư, ta muốn dọn dẹp những này đồ vật, nên như thế nào ra tay?" Chân cảnh hỏi. "Trận pháp, thần đạo, pháp bảo đều có thể, tốt nhất đều thu được. Trận pháp có thể ngăn cách mộng hiểm giới loại này khác biệt chiều không gian gián tiếp ảnh hưởng, tương đương với tường để cao người khác xâm lấn độ khó, nhưng ngăn cản không được người ta ở trên tầng quan. Pháp bảo thì là an ninh phủ bảo giám như thế đồ vật, chức năng di động, công năng đầy đủ, dùng tốt phi thường, giá trị cảm động. Một phủ phủ thành mới xứng một cái, chân cảnh không có khả năng cho trên trấn cũng xứng một cái, trừ khi làm chút thấp phối bản. Cuối cùng là thần đạo. Tại thần chiều thời đại, thần đạo hệ thống hoàn mỹ, thủ địa thành hoàng các loại âm thần thủ hộ một phương, gột rửa yêu ma quỷ quái. Vân Châu thường thụ cựu vu sấm lấn, cũng nhiều bắt chước phương pháp này, cảnh nội có nhiều Phật tự, thần miếu, lấy thần đạo chi lực che chở phàm tục. Đại sư ý là, để cho ta mời cái thần đến. Phương pháp này nhất là có lời, nếu như chân truyền có điều kiện, tự nhiên là toàn bộ đều chuẩn bị đầy đủ. Kia tất nhiên không có điều kiện này. Chân cảnh trầm tư một lát, linh quang lóe lên. Đợi lần nữa, ai còn không phải cái thận. Vừa vận hắn trước đây liền có ý tưởng, để linh thực các tu sĩ cùng một chỗ đi mở mang thần quỷ lĩnh vực, về sau kế hoạch có biến, liền không, có cái này một gốc dạ. Lúc này vừa vận chuyện xưa nhắc lại, thân quỷ lĩnh vực không cần đến bọn hắn khai phát, mộng hiểm giới hoàn toàn có thể a. Chương 32: Quy tắc mở đầu. Cùng chân cảnh khác biệt. Nào đó họ Trần chân truyền đệ tử không có chút nào chân truyền tự giác, động phủ hào trạch không ở, trong tông sản nghiệp bất quá hỏi, học cung vị trí cũng thường thường không thấy bóng người. 3 ngày hai đầu hướng quê quán chạy, tại chính mình một mẫu 3 phần đất bên trên, dày vỏ đến dày vỏ đi. Ma hứng hồi âm, nhập học cung đến nay đa số thời gian đều đợi tại trong học cung, chuyên tâm tăng lên chính mình phụ lục, trận pháp trình độ. Lần này phụ lục có sở thành, liền trở về một chuyến an linh phủ. Trên đường đường tắc tôn sóng, gặp một đám người tụ tại một hối, loạn cả một đoàn. Đánh người a, đánh người á. Đây là ta nhà cây, không muốn mặt độ vật. Phụ nữ gào thét âm thanh xuyên thấu đám người, truyền đến bên tai của nàng. Hai nóng người cắt chấp vũ khí, nhìn chằm chằm, giương cung bạc kiếm. Hứng hồi âm từ pháp khí biến thành loan điệu trên nhảy xuống, áo trắng bồng bềnh, dưới chân như có vô hình cầu thang nâng lên, rơi xuống trong đám người. Vây quanh dân chúng lập tức tản ra, lưu lại quáng đản sân bãi. Vì sao chém chấp? Nàng nhíu mày hỏi. Nhưng ở trận người không có dám nói chuyện, không quá tương quan người, càng lả về sau tiếp tục lui lại mấy bước. Bị lưu tại trong sân hai người phụ nữ lộ ra vẻ sợ hãi, nhao nhao lắc đầu. "Vô sự, vô sự." Một bức giản xếp ổn thỏa bộ dáng. "Tôn Trình có đó không?" Ứng Hồi Âm mặt không biểu lộ, lạnh lùng nói. "Tôn Trình? Mới vừa rồi còn tại." Đám người nhìn lại, trước đây không lâu còn tại phủ cận Tôn Trình, lúc này cứ tại một đầu lưng lựa về sau, ngay tại ra bên ngoài bên cạnh lặng lẽ ly khai. Ứng Hồi Âm hướng Tôn Trình ném ra một tấm bự chú, cùng phong quét sạch, đem Tôn Trình mang theo con lừa kia cùng một chỗ cuốn trở về. "Quý nữ tha mạng, quý nữ tha mạng, không liên quan ta sự tình a." Tôn Trình ngã đầu liền quỳ, dập đầu như dạ tỏi nói rõ ràng đi. Là, là. Tôn Chính Vội và ngược lại hạt đậu đồng dạng nói rõ ràng ngắn gọn. Ước hồi âm vốn cho rằng đây cơ hồ muốn gây nên một trận hơn 10 người giới đấu sư tình, tất nhiên không nhỏ. Sau khi nghe xong, chỉ còn lại im lặng. Đơn giản tới nói, chính là lão lương một nhà muốn mở rộng lớn phơi sân phơi lúa, hàng xóm tiểu lương nhà cảm thấy xâm chiếm lãnh địa của mình, đối với cái này bất mãn. Lẫn nhau nói gióc hồi lâu, cho tới hôm nay, khuyết chương trận lão lương một nhà, đem một gốc trồng ở hai người ở giữa cây chặt, hai nhà bắt đầu chửi đồng, xé rách đánh nhau, gọi người, ràng co. Chỉ chút chuyện như vậy. Hô Ứng hồi âm kềm chế cảm xúc, nàng không giống Trần Cảnh thường xuyên xuống nông thôn, cũng không rõ ràng trong hương thôn đánh nhau, hội đồng được cho phổ biến. Đánh nhau lý do cũng rất hồ mạc, ngươi nhặt được ta cửa nhà tảng đá, liền có thể nhau nhau một khung, cãi nhau giứt khoát lại đánh một trận, đánh một trận lại giứt khoát kéo bè kéo lũ đánh nhau. Có đánh hay không được lên hoàn toàn ngẫu nhiên, đều xem người trong cuộc tâm tình. Nàng còn hiểu hơn đến, cái này lão lương một nhà cùng tiểu lương một nhà vẫn là thân thích. Tự hành xử trí đi. Ứng hồi âm lười nhắc tiếp tục để ý tới, gọi ra Bạch Loan ly khai. Về tới An Ninh phủ, nàng đem phen này trải qua nói cho Trần Cảnh Trên núi phàm tục không giống nơi dưới cờ trần mới, ngang ngược ngu muội, làm ta bực bội. Ứng hồi âm ánh mắt nhìn chăm chú lên trần cảnh, vẫn như cũ mang theo khinh bủi. Hồi âm sư muội tính tình vẫn rất tốt, mặt lạnh tim nóng, đổi nhà khác công tử tiểu thư, một cái không kiên nhẫn, không chừng mấy cái kia điêu dân mạng nhỏ đều lưu tại kia. Trần cảnh cười nói, "Còn cười?" Ứng hồi âm có chút phiền muộn. Trên thực tế, nàng gần đây nửa năm cực ít trở về An Ninh phủ, ngoại trừ tu hành sự vụ nặng nề, cũng là có chút đối chính vụ trốn tránh ở bên trong. Ngay từ đầu muốn làm một chút chuyện chính xác, đón lấy Vân đỉnh đạo nhân nhiệm vụ. Mặc dù nhiệm vụ hoàn thành coi như tròn vẹn, nhưng ban phát mới luật pháp về sau, quán triệt quá trình bên trong, luôn luôn xuất hiện các loại yêu tiêu thần, chọc giận nàng 10 phần tâm phiền, lại bất lực. Ta về sau hỏi Thư Trình, vì sao không theo mới luật pháp giải quyết việc này, bọn hắn chỉ nói việc nhỏ mà thôi, không cần thiết. Luật pháp trên biện pháp giải quyết chỉ là lý tưởng trạng thái, quán triệt không đi xuống mới là bình thường, chúng ta giải quyết có luật pháp cũng không có luật pháp vấn đề, ngươi nói hiện tượng, là phía sau vấn đề, từng bước một đến chính là chân cảnh ăn đuổi. Ừm. Trước đây an ninh phủ cảnh nội, phần lớn không có văn bản rõ ràng luật pháp, nhưng trên thực tế là có. Gặp ứng hồi âm dụng tìm kiếm tư thái chính nhìn xem, Trần Cảnh liền nói ra: "Đã tương pháp, là các địa chủ pháp. Phủ thành có phủ thành quy củ, huyện thành có huyện thành quy củ, hương trấn, thôn, từ trên xuống dưới to to nhỏ nhỏ các gia tộc cũng có các nhà quy củ. Mỗi cái địa phương đều có làm chủ lão đại, lão đại nói cái gì chính là cái đó, phần lớn không cần đến văn bản rõ ràng quy định, bởi vì văn bản rõ ràng quy định đối thân là lão đại người rất không hữu hảo, lại bởi vậy mất đi bộ phận quy củ giải thích quyền. Nhưng là quy củ vẫn như cũ lấy tất cả mọi người tiếp nhận phương thức tồn tại, cũng hình thành quán tính. Chúng ta ý đồ lấy quy củ của mình Từng tầng thay thế nguyên bản những cái kia đồ vật, bị chống lại rất bình thường. Ngươi đừng nhìn chấn mối rất tốt, đó là bởi vì bắt đầu từ số không thành lập môn nhân, tự nhiên ta nói cái gì là cái gì, trên thực tế, ta ngoại trừ đem quy củ của ta rõ ràng viết ra bên ngoài, cùng những cái kia lớn nhỏ gia tộc không có gì khác biệt. Thật lạ như thế nào làm? Dẫn bọn hắn cùng nhau chơi đùa là được rồi." Trần Cảnh nói. Tùy châu cảnh nội thế lực, hình thành tầng này lại một tầng, lẫn nhau cơ bản không thể nào can thiệp tình huống, chủ yếu vẫn là mọi người không chơi được một hồi. Thanh nang tông chỉ cần gia tộc quyền thế gia nhân tài, gia tộc quyền thế chỉ cần không làm người người oán trách, cơ bản không can thiệp. Già tộc quyền thế cũng chỉ muốn phụ thuộc tài nguyên cô lúng, đồng dạng không can thiệp phụ thuộc làm sao quản lý. Già tộc phụ thuộc hướng lên bắt trước, cam đoan cung cấp phía trên muốn đồ vật, còn lại chính mình thích thế nào cả làm thế nào. Nếu như không có gì theo đổi lợi nói, loại kết cấu này kỳ thật rất ổn định, dù sao thượng tầng nắm giữ lực lượng, căn bản không phải tiếp theo giai tầng có thể phản kháng, các cấp độ tầng lẫn nhau đem nhu cầu lợi ích được chia rõ ràng, tự nhiên không cần thiết lại làm một bộ đem tất cả khung tại cùng một chỗ quy tắc. Không chơi được một thôi. Hứng hồi âm nghe minh bạch, gật đầu suy tư, lý giải nó ý nghĩa. Chỉ có tất cả mọi người tại một khối chơi mới nhất định phải có một bộ tất cả mọi người tuân thủ quy tắc trò chơi. Nếu không quy tắc tuyên bố xuống dưới, người ta đều không mang theo hiểu. Lập tức kịp phản ứng. Quyến nông sợ. Không sai, quyến nông sợ chính là một cái cùng nhau chơi đùa ví dụ, nhưng còn chưa đủ, chúng ta muốn từng chút từng chút đem sức giặc kéo dài xuống dưới, để những cái kia to to nhỏ nhỏ thế lực đều lên trên ta chiếc thuyền này. Thế nhưng là ta không có khác chỗ tốt. Hứng hồi âm lại có chút chần chừ. Đạo lý này, kỳ thật chính nàng cũng từng nghĩ đến, nhưng không có nghĩ lại. Bởi vì muốn cho mọi người cùng nhau chơi, đến có chỗ tốt mới được. Chân cảnh khuyến nông sợ giao động địa phương gia tộc quyền uy, nhưng cho đủ lợi ích, cho nên gặp phải lực cản không lớn. Thu dọa một chút, người ta liền phục tùng. Bởi vì những cái kia gia chủ, đối với mình phía sau lợi ích đoàn thể có thể có cái bàn giao, sự tình cũng liền làm xuống dưới. Bằng không bọn hắn bên ngoài không phản kháng, vụ trộm cũng sẽ các loại làm người buồn nôn, chớ nói chi là cùng nhau chơi đùa. Hứng hồi âm có thể đưa ra loại này chỗ tốt sao? Không thể nào. Chính nàng trong tay, có thể tùy ý chi phối tài nguyên trị có ngân đấy. Không có trò chơi ban thượng, liền không người đến chơi trò chơi. Không đưa tay hỏi thăm mặt cầm càng nhiều, liền đã A Ji đã phạt. Hẳn là ngươi có biện pháp." Hững hồi âm ánh mắt lập tức tràn đầy chờ mong. Nang lam không được, nhưng lại đối Trần Cảnh rất có lòng tin, người này kiểu gì cũng sẽ xuất ra biện pháp khả thi tới. "Ta chỗ này vừa lúc có một cái mới hạ mục, lại cùng chúng ta gần nhất chuẩn bị sự tình nhất trí, đã gọi ngươi trước khi đến, cũng hỏi qua sư phụ, hắn lão nhân già cho phép ta làm." "Ừm." "Gọi ta về An Minh phủ chính là vì việc này. Không kém bao nhiêu đâu, ngoại trừ tiếp tục hướng xuống kéo dài một số quý cũ, còn có thể giải quyết một chút vấn đề trị an, ngươi nhìn xã này giá thuốc phù, cả ngày đặt kia tụ chúng đầu đả, ảnh hưởng 10 phần đặc liệt, không bằng đem bọn hắn tính lực" Phát tiết tại hữu dụng địa phương, đi theo ta." Chân Cảnh nói, hướng một cái phương hướng đi đến. Cùng sau lưng Hàn Ngư hồi âm, không bao lâu thấy được một tòa mới tu kiến miếu thờ. Miếu thờ thượng từ bốn chữ: Lưới Trà Thần Miếu. Chương 33, Thần Miếu, ứng hồi âm nhớ lại một phen chính mình đã học qua sách thánh hiền, sắp nhận không có cái nào từ gọi Lưới Trà. Tựa hồ nhìn ra trong mắt nàng nghi hoặc. Chân Cảnh giải thích tùy theo mà tới. "Thiên, địa, nhân làm hiện nay tu hành giới rựượi vào mà sống ba đại linh lực chi nguyên, trời có thiên võng mà nói, địa mạch cũng tương tự ô lưới, đã trời có thiên võng, có địa võng, nhân đạo cũng nên có cái lưới." Mà con người khi còn sống, bất quá tụi gạo dầu muối tương giấm trà, lấy lưới cùng trà, chính là tên từ đầu tới. Mới không phải bởi vì quán nét cà phê, đã không có quán nét, cũng không có cà phê dẫn đến không cách nào lấy tên lưới cả, mới đổi thành lưới trà. Ưng hồi âm nháy mắt mấy cái, gật đầu đủ nhẹ một tiếng. Người không biết rõ, ta Trần Mỗ người mặc dù sự sự địa thấp, nhưng tài hoa bày ở nơi này, vẫn như cũ có chút quá lóa mắt, lấy về phần có người giấu giếm giá tâm, lấy tà tu thủ đoạn, tại ngục hiểm dưới bên trong động tay chân. Đây chính là ta thành đạo chi cơ, cũng không thể đặt vào mặc kệ. Cho nên, Seymour, nơi này đầu mặc dù lập ta kim thân Nhưng ta không làm thần Phật kia một bộ, hồi âm ngươi không phải đã nghiên cứu ra rất nhiều luật sao, vừa vận cùng một chỗ hoàn thiện một cái, ta muốn để ẩn linh tu sĩ, thậm chí phàm tục đều có thể mượn nhờ thần tượng chi lực đặt chân mạo hiểm giới. Nhưng nhưng cùng ngươi mới vừa nói, ứng hồi âm trong thời gian ngắn, nghĩ không minh bạch, cái này cùng mang người khác cùng nhau chơi đùa là có ý gì? Xu lỗi tránh hại, là người bản năng. Chân cảnh lộ ra thần bí mỉm cười. Có thời điểm để người khác cùng ta cùng nhau chơi đùa, không giới hạn tại cùng một chỗ thu hoạch được càng nhiều lợi ích, cũng có thể là cùng một chỗ phòng ngừa lợi ích bị tổn hại. Ta linh điền nếu như bị ta tu cho hô hô sạch sẽ, bọn hắn chẳng lẽ liền có thể may mắn thoát khỏi sao? Ta thiệt thòi lớn bọn hắn đồng dạng thiệt thòi lớn. Hứng hồi âm con mắt chợt to. Còn có thể dạng này. Đột nhiên phục chí tâm linh. Phải chăng vị ngươi nói qua, dựa vào ngoại bộ áp lực để nội bộ càng thêm đột kết? Xem như thế đi, chiêu này đừng thường xuyên dùng, thuận theo tự nhiên là đi. Nói tóm lại, ta đã xin nhờ một vị chuyên nghiệp cố vấn an linh, cùng Vương lão đại cùng đi phía dưới huyện thành Hương trấn thông tri. Đoán chừng rất nhanh, những người kia liền muốn khóc tìm đến hai ta cầu cứu. Nếu như thế, chúng ta liền chuẩn bị kỹ càng tổ kim thân, xây thần miếu Ứng Hồi Âm gặp Trần Cảnh đã làm tốt chuẩn bị, cũng liền an tâm giúp đỡ đến tiếp sau công việc. Tại An Ninh phủ phụ thành trong hội này, Ứng Hồi Âm ứng đại phụ chủ quyền lực, vẫn có thể đạt được đầy đủ thỏa giá. Gia, gia tộc quyền thế các bằng hữu nương nương biểu thị có cái thần miếu tốt, đi ngủ đều an ổn rất nhiều, cung cấp riêng phần mình ủng hộ. Đương nhiên, bọn hắn có ngủ hay không phải hảo hảo, cũng không quyết định bởi tại mộng yểm dưới, mà là ứng đại phụ chủ bản thân. Trong huyện thành các đại thế lực thì là bản thân lợi ích liên quan, bọn hắn đối quyền nông sợ mang tới kết sủ đơn đặt hàng, vẫn là rất để ở trong lòng, không hi vọng ra chỗ sơ suất. Bất quá, bọn hắn đưa ra yêu cầu Muốn tham dự trong thần miếu liên quan quản lý, cũng chính là giữ chức một cái tiểu thần quan. Trần Cảnh đối với cái này, một lời đáp ứng, hắn vốn là thiếu nhân thủ, lại muốn dẫn mọi người cùng nhau chơi, tự nhiên sẽ không từ tuyệt. Thời gian cứ nhanh, ngay mùa hè cũng sắp đi đến phần sau chỉnh, mặc dù thời tiết vẫn như cũ nóng bức, nhưng cũng không giống giữa hè như vậy nóng bức không chịu nổi. Từ khuyến nông sợ về sau, liên quan tới thần miếu sự tình, cũng dựa theo vô luận sĩ thứ, thành đàn tụ mà cư, đầy bách gia trở lên, thì là miếu. Quy định chứng thực hoàn thành. Từ An Minh phủ, cho tới hương trấn, to to nhỏ nhỏ lưới trả thần miếu nhau nhau thành lập. Đại sư Đứa giả thần miếu đã hoàn thành, đến xem hiệu quả như thế nào đi. Trần Cảnh nhiệt tình mời. Dáng không nhận vậy. Dục đại sư chắp tay hành lễ, lòng có cảm khái. Hắn lúc đầu chỉ là tới hỗ trợ giải quyết hóa thần, kết quả không hiểu đâu, không nói lời gì, liền bị Trần Cảnh gán cái gì đặc biệt mời cố vấn ăn linh, ngộ hiểm giới hạn mục quản lý, ngộ du hạn mục tổ chủ quản, một hệ liệt kỳ kỳ quái qué danh hiệu đập vào trên trán. Bất quá thật có ý tứ, liền đi theo đạo cổ bắt đầu. Làm một cái xuất thân tại vực ngoại ma tu, hắn nghịch luyện ma pháp, từ ngộ Phật đạo, tu ra Phật tính. Cũng trốn về thần châu, tại an toàn thần châu có một chỗ cắm rủi nhưng cũng là cùng loại với khách khanh đồng dạng địa vị. Khách khanh nói dễ nghe, trên thực tế chính là lính đánh thuê. Còn La lần lần đầu tiên, dạng này được an bài tốt đường đường chính chính tiến tuổi, cùng một chỗ tham dự đứng đắn hạng mục. Tại vực ngoại cho tới bây giờ chưa thấy qua, tại Vân Châu cũng không có trải qua. Lại qua loa lại chuyên nghiệp. Nhưng khi hết thảy hoàn thành thời điểm, loại này cảm giác thành tựu, sát thực cùng dĩ vãng lấy được thành tựu đều hoàn toàn khác biệt. Hai người cùng một chỗ bước vào ngộng hiểm giới, quan sát thần miếu. Chỉ gặp trong thần miếu, ba ba ba xuất hiện rất nhiều bóng người. Tới, thần quan nhóm thượng tuyến. Trận cảnh không hiểu kích động. Khiến cho Dục Đại sư nhìn nhiều hắn hai mắt, không biết rõ đây là vui vẻ cái gì. Mỗi một tòa thần miếu, căn cứ quy cách khác biệt, đều sắp đặt thần quan mấy, trưởng quản phù lục cấp cho. Thần quan nhiệm vụ chủ yếu, chính là đem xuống, thăm dò ngụ yểm giới. Chỉ gặp những cái kia thần quan, mỗi một cái trên thân đều mặc đặc chế thần quan phục, trên lưng cài lấy mang màn hình holo, trên tay cầm lấy vũ khí. Vũ khí đều có khác biệt, kiếm, thương, quyền xảo, cùng các loại. Những trang bị này, đều là Trần Cảnh Quan tự ra, đem dung nhập thần quan nhập ngụ phù lục bên trong, để bọn hắn vừa tiến đến, liền có ban đầu trang bị. Nếu như thần quan tại thăm dò quá trình bên trong treo cũng không quan hệ, dù sao chỉ là thần niệm hóa thân, trở về ngủ mấy ngày phát hiện có thể khôi phục. Trừ phi là bị ác mộng quấn lên, bắt được một người lập đi lập lại phá hủy hắn thần niệm, mới có thể đem một người mài chết. Đây cũng là mộng hiệp giới. Trần Ca, ngươi sở một cái xem, tựa như thật. A. Trần Ca, cái này có phải hay không ngõ hỏa? Thần quan nhóm chỉ vào một chỗ u màu lam ngõ hỏa, phát ra tiếng hỏi. Ngõ hỏa là chân cảnh thiết định cơ sở tiên tệ. Thu thập ngõ hỏa, có thể dùng đến hối đoái đủ loại phụ lục. Ngộng hỏa còn có thể khôi phục thần niệm bị hao tổn, nói một cách khác, có thể rút ngắn bọn hắn phục sinh thời gian, chỉ cần ngộng hỏa đủ nhiều, tăng cường hình chiếu tiến đến thần niệm cũng là có thể. Tập phục sinh tệ, điểm kinh nghiệm, tiền tệ làm một thể. Đi, đi xem một chút. Được gọi là Trần Ca dẫn đầu tiến đến, hắn là trần gia người, mặc dù cùng Trần Cảnh quan hệ thân thích xa xôi, nhưng cũng coi là có bối cảnh, tại trong thần miếu làm cái tiểu lãnh đạo. Cả đám cẩn thận nghiêm túc đi vào ngộng hỏa trước. Trần Ca lấy ra holo, hút trượt một tiếng, đem um màu làm quỷ hỏa hút vào đi vào, màn hình nhảy lên. Chín đám người lập tức vui vẻ. Nhanh, bốn phía tìm kiếm nói không chừng còn có. Khởi đầu tốt đẹp phía dưới, mọi người là gan đều lớn rồi không ít, đi cũng tản ra một chút. Đương nhiên, một cái địa phương truyền đến tinh hô. Trân ca, mau tới, có gì đó quái lạ. Rầm rầm, cả đám vây lại, Định Thần nhìn lại, lại là một cái gọi môn niệm ngay tại tiểu cửa. Chính gọi vào một nửa đây. Nhiệt Tâm quần chúng vây xem đem nó vây quanh ở bên trong. Cái này cái gì? Sách, Cố Vân An Ninh dạy ngươi thời điểm đi làm cái gì, rõ ràng là gọi môn niệm. Quy quy, đây chính là gọi môn niệm, quả thật cùng dạy, đen thui, nhìn không rõ ràng. Thế nào? Còn hỏi thế nào? chơi nó, gọi môn niệm có dán vết tượng, một cử động nhỏ cũng không dám, nhưng cái này cũng không có phòng ngừa vận mệnh của nó. Đao thương đứa dịu da thân, đem nó đánh cho tan thành mây khói. Liền cái này, xử lý một cái ác ngộng, đánh cho chậm thậm chí không có cọ giúp đao, lập tức cảm thấy cái này cái gọi là ngộng niệm giới cũng bất quá như thế. Đám người lập tức nện bước phách lối bộ pháp, tản ra bốn phía tìm ác ngộng. Vô luận là cái gì ác ngộng, nhìn thấy liền chặt, số lượng nhiều liền gọi người, trong lúc nhất thời tựa như thổ phỉ quá cảnh, mười phần hung tàn. Trần Cảnh cười nói, "Đại sư ngươi nhìn" Cái này phòng hộ còn đi chờ bọn hắn thuần phục, liền để bọn hắn đánh tới ác ngộng chỗ sâu, làm không tốt họa thần hình chiếu cũng có thể làm mù rơi. Dục đại sư một bộ thán phục biểu lộ, như thế sai xử phàm tục, lợi hại. Chương 34, đầu nhập. Thần quan cùng khuyến nông sở nông quan, đồng dạng có chế độ đẳng cấp cùng ban thưởng cơ chế. Chân cảnh không có ngoại định mức phí tâm tư. Đối ứng nông quan phòng chế một bộ, chia làm thực tập thần quan, chính thức thần quan, thần sĩ, thần sư, lại thần sư. Phúc lợi chế độ thì làm sơ cải biến. Nông quan muôn công việc là tại sáng tạo giá trị, mà thần quan sáng tạo giá trị chỉ có mộng hỏa, cực kỳ bé nhỏ bị phân chia tại chia sẻ giá trị kia một ngăn, cho nên vô luận nhân viên số lượng cũng phức lợi đều có trô giảm xuống. Tỷ như nông quan làm 10 năm đổi một bộ phòng, thần quan cần 15 năm chờ thần quan cũng có mới giá trị sáng tạo phương thức, lại tiến hành phúc lợi thăng cấp. Đại sư, qua chừng này, trả về Vân Châu sao?" Chân cảnh tùy ý hỏi. "Dài vỏ lâu như vậy, kỳ thật còn có cái ý nghĩ, chính là đem vị đại sư này giá trị nhiều ép một điểm ra. Cho nên, họa thần hình chiếu, hắn một mực đè ép không có đi giải quyết. Giải quyết một cái họa thần hình chiếu dễ dàng, đến tiếp sau đầu đâu? Dứt khoát thành lập một cái phòng ngự cơ chế, ổn định và hòa bình lâu dài." Trong thời gian này, để giúp đại sư đi theo bỏ khá nhiều công sức. Bây giờ thần miếu sơ thành, giúp đại sư cũng kém không nhiều hoàn thành nhiệm vụ, sắp phân biệt. Chân cảnh trong lòng có mấy phần đem nó lưu lại ý tứ. Lão nạp bốn biển là nhà đã quen. Nghe được cái này, con tưởng rằng lão hòa thượng không nguyện ý tại Vân Châu đặt chân là đặt chân, tại chỗ hắn đặt chân. Cũng chưa hẳn không thể. Dụng đại sư thoại phong nhất truyền. Đại sư nhưng có ngưỡng mộ trong lòng chỗ. Nơi đây 10 phần ngưỡng mộ trong lòng, không biết chân truyền có thể dung nạp. Đại sư cứ việc an tâm ở lại. Chân cảnh trên mặt hiện hiện tiêu dung. Mặc dù hắn tự dục đại sư ngày thường thái độ Có mấy phần chiêu mộ năm chắc, nhưng chiêu mộ đến vẫn là rất vui vẻ. Dục đại sư coi như xuất thân không được, cũng là thực sự tứ giai thần tảng kỳ tu sĩ, thả trong tông môn ít nhất là cái trưởng lão cấp bậc, là trong tay hắn trên duy nhất cấp cao nhân tài. Sau này, Vương lão đại làm không được công việc bẩn thỉu việc cực, đều có người làm. Kẻ này tuy có kiếp khí quân thân, nhưng tiền đồ rộng lớn, bây giờ cơ hội khó được, đáng ra đánh cược một lần. Dục đại sư trong đầu đồng dạng có tính toán. Hắn nguyện ý nhập Trần cảnh giới trướng, có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất là tại vi nhị thiếu trong tay không được trọng dụng. Vi nhị thiếu lông cánh đầy đủ, thực lực hùng hậu, nhiều hắn không nhiều, ít hắn không biết. Ngày bình thường khách khí, nhưng muốn nói nhiều điều đãi, cũng sưng không lên. Muốn tiến vào vi nhị thiếu hạch tâm dòng chính tầng, càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng Trần Cảnh khác biệt. Mặc dù Trần Cảnh hiện tại cảnh giới không cao, nhưng tiềm lực cùng bối cảnh đều rất có thể nhìn. Luân bối cảnh là tiền nhiệm tông chủ thân truyền, luân tiềm lực là thánh giả tứ trước. Con vơ vận bình dân xuất thân, trong tay không có có thể chịu được dùng một lát dòng chính. Dục đại sư ngay từ đầu đều nghĩ không minh bạch, vì cái gì không có người thừa dịp tiềm lòng tại nguyên cơ hội, tranh thủ thời gian đầu nhập. Con tưởng rằng có cái gì hố. Nhưng mà trải qua trong khoảng thời gian này hiểu rõ minh bạch nguyên do trong đó. Thứ nhất là thời gian ngắn ngủi, chính thức nhập môn đến bây giờ cũng mới chừng nửa năm, phần lớn người đều tại quan sát. Lại bây giờ Thanh Nang tông sửa lại tổ tông chi pháp, rất nhiều biến số, để lựa chọn trở nên phức tạp hơn. Tiếp theo, chân cảnh cũng không phải là nhìn qua như thế không có chút nào dòng chính. Kiêm nhiệm An Ninh phủ phụ chủ tướng hồi âm, cùng hắn quan hệ mười phần mật thiết, thậm chí phần lớn nội chính, hắn đều có thể trực tiếp quyết đoán. Cho nên, hắn cũng không thiếu dòng chính, cũng không thiếu địa bàn, bởi vì toàn bộ An Ninh phủ đều đã bị ngầm thừa nhận thành hắn địa bàn, từ hắn chậm rãi tiêu hóa ra đây, tiêu hóa trong quá trình này, nên đều cũng có sẽ có làm rõ ràng chi tiết, xác định cơ hội không phải cả mấy, còn lại chính là cái người độ phù hợp. Dục đại sư thân là vực mọi người, trốn hướng Cửu Châu, vốn là cầu cái an bình. Tại Yên ổn trên cơ sở, lại hy vọng có chút tiến bộ. Chân cảnh điều kiện có thể nói hoàn mỹ phù hợp, đặc biệt là tiến bộ. Đối tuyệt đại bộ phận người mà nói, tiến bộ dựa vào chính mình, thuộc về khó tin tận nhất lựa chọn. Chọn đúng mình này, chọn đúng la bàn. Về sau còn lại điểm này, mới là dựa vào chính mình hoàn thành. Bất quá kia kiên khí, Dục đại sư trong lòng lóe lên ý nghĩ này, nhân tiện nói, "Nhị công tử, trước đây không tốt nói thẳng." Dưới mắt có một chuyện, lão nạc cẩn cáo tri. Ồ, công tử trên người có thai kiếp chi khí. Họa thân như thế sao? Cũng không phải, mệnh số. Họa sát thân đúng không? Trần Cảnh gật gật đầu, nói ra, sư phụ cùng ta nói qua, ta gần đây, có lẽ là 10 năm, có lẽ là mấy chục năm, có lẽ có thai kiếp, độ không qua liền thần tử đạo tiêu loại kia. Đã tôn sư đã có đón trước, nghĩ đến không ngại. Sư phụ nói, là ta cảnh giới thấp môn nhân, ta nắm chặt tăng lên một cái cảnh giới liền tốt. Có thể là thời gian còn rất dài. Trước mắt hắn mới thôi còn không có quá gấp gáp, chỉ là đối tăng lên cảnh giới lên điểm tâm. Tu vi đến huyền ấn hậu kỳ, tu hành tốc độ cũng rõ ràng chậm lại, cứ việc pháp lực, thần thức đều tại ổn định tăng trưởng, nhưng đối đạo lý giải cùng tầng độ lại hết sức chậm chạp. Chỉ cần có xung tốc cơ sở tài nguyên, cơ hồ người người đều có thể đến huyền ấn. Nhưng thần tàng lại không phải phổ thông tài nguyên có thể tùy tiện trồng lên tới. Đại sư là như thế nào đột phá tới thần tàng? Trần canh hỏi. Hắn đi con đường của mình, cho nên không có xe lăn, chỉ có thể chính mình nghe người khác kinh nghiệm, tự hành tìm tòi. Thần tàng kỳ chính là bằng vào ta pháp, đời thiên đạo đạo hoa chính là thiên đạo chỗ giúp cho tán thành, bởi vậy thần tàng lĩnh vực có thể bao trùm như thế. Dĩ Giả Lộ Chân. Dũng đại sư nói, xung quanh hiện lên đóa đóa kim liên. Trên thực tế, chúng ta tu sĩ chi đạo cũng không phải là chân chính ta nói mà là thiên địa đã có chi đạo, chúng ta biến hóa để cho bản thân sử dụng, hơi chút tăng giảm mà thôi, chỉ có công tử như vậy trước nay chưa từng có chi đạo, mới xem như chân chính ta nói nhất định là trước nay chưa từng có sao? Có lẽ trước có, nhưng chưa đi thông, chính là không có. Như thế nào xem như đi thông? Tiên nhân về sau, Triệt Đệ Thông Thiên, Hợp Đạo Siêu Thoát, cùng đạo trưởng tôn, giữ thiên tể phật. Như vậy cái giới, lão nạp cũng chỉ là nghe nói thôi. Vậy quá xa vời, ý của ta là Đã đã có nói đều là đã từng thánh đạo, kia kỳ thật ta tham khảo điểm rất nhiều." Chân cảnh cười nói, "Lão nạp tất biết gì nói nấy." Lao Hỏa Trượng bắt đầu giảng thuật chính mình đạo đồ. "Đạo hoa cũng không phải là thuần túy hư cấu chi vật, cái gọi là đạo diễn pháp, pháp diễn thuật, công tử muốn trước từ thuật bắt đầu, lựa chọn một thuật, diễn pháp liền nói, này thuật có thể tự sáng tạo, cũng có thể cải biên. Giống như là lão nạp cùng với các tu sĩ, tập cái gì thuật, tu cái gì pháp, nộp cái gì nói, đã có đường cái. Công tử thì cần muốn tự hành làm rõ, lão nạp vốn là vực ngoại sinh người, bị đầu nhập ma quật bất tử, được tu hành đường." Chân cảnh âm thầm kinh hãi. Ta ma tu hành thường thường cầm nhân mạng làm thao tải, ma quốc tà tông cảnh nội, cũng có đại lượng phạm tục bách tính, đó là thật làm giao hệ cắt, ngọc gia liền cắt một góc dạ, đổi lấy hoa văn cắt. Cho nên nơi đó bách tính, cũng có sinh người thuyết pháp, xúc vật đồng dạng người. Ma quật thì là một loại thường gặp tu hành tự chọn. Bên trong độc trùng mãnh thú, hung sát chi khí trải rộng, sóng qua bất tử, tự nhiên mà nhiên liền lên tu hành đường, tuyển chọn 10 phần tân nhẫn. Chương 35, luận đạo. Dục đại sư vẫn còn tiếp tục giảng thuật. Trải qua đủ loại, cuối cùng tu thành huyền ấn, về sau ngẫu nhiên gặp một áo đen tân nhân, hắn trọng thương ngã gục. Ta vốn nên đem bắt lấy lĩnh thượng, nhưng ma xui quỷ khiến phía dưới, lại làm việc thủ, vì đó chứa thương, kia tăng nhân tự xưng Cựu Châu Thánh Tông đệ tử, người mang thánh Phật chi đạo, muốn độ tận tiên hạ quần ma mà đến, hắn sau khi thương thế lành, truyền ta một quyển độ ma kinh, có thể luyện hóa ma tính, kinh văn ghi chép rất nhiều Phật môn đạo lý, còn có 6 môn pháp thuật. Mắt thấy vui hai nghe giận mũi người yêu luyến đến nghĩ thân bản lo ý kiến muốn, tu được cái này sau cái pháp, liền ngưng ra 6 đạo hoa, ta một thân tu vi, ma đạo huyền ẩn, đều nghịch luyện là Phật đạo huyền ẩn, cột giữa 6 cái, thần tảng con đường đến tận đây mờ mà thành. Nói, dục đại sư đau nhức áo cà sa kim quang lưu truyền, Xung quanh nợ dụ Kim Liên, đạo vận dập dờn, như có phạm âm âm sướng, niệm tụng kinh văn, lục đại pháp thuật cũng nhất nhất thi triển ra. Mắt thấy thế gian hư thực, hai nghe vạn vật căn bản, sáu cái sinh lực, đều có chỗ huyền diệu. Tại dục đại sư xin chỉ thị, chân cảnh tiếp nhận cái này sáu cái pháp một chút ba phủ, chỉ cảm thấy chính mình ngày xưa căn bản dụng nghiệm, đều vào lúc này bị ly dọn giải thuật, sẽ không có dị dục vọng phiền não, có thể giao động hắn thuần khiết tâm linh, cả người đều đang thăng hoa, thăng hoa, thăng hoa. Nhưng rất nhanh, hắn liền tránh thoát loại này hiện giả trạng thái. Đến một lần sáu cái pháp là đối người tu hành chính mình dụng. Đối người khác hiệu quả yếu đi rất nhiều, đồng thời Dục Đại sư cũng không muốn lấy vật pháp ảnh hưởng trận cảnh, Hán Độ Kỷ bất độ người, thứ hai thì là trận cảnh bản thân Dục niệm không dễ dàng như vậy bị trừ tận gốc, chỉ là tính tạm thời bị che dấu mà thôi. Cái này sáu cái pháp, nếu là tu thành, để một cái ma đầu bỏ xuống đồ đao, lập địa thành phần, thật đúng là không phải việc khó. Trận cảnh thoáng thể hội một phen, biểu thị tán thành. Đồng thời có chút cảm lộ. Hiển nhiên vị kia bị Dục Đại sư cứu tăng nhân, cũng là một cái thánh đạo thực tiếng người, đương nhiên, tại Phật đạo bên kia có chính mình tuyệt pháp, cái này không chóng yếu. Vị kia tăng nhân nói, là Tịnh Hóa Thiên Hạ Ma Tu. Đồng thời cho rằng Ma Tu Đạn Sinh cùng Lục Căn Không Tịnh có quan hệ, cho nên khai phát ra mạnh hữu lực Tịnh hóa 6 cái pháp thuật, đây là đạo, tại pháp thuật phía trên thể hiện. Vậy ta đây, Chân Cảnh tự hỏi, hắn nói là giữ gốc chi đạo, nhưng là, lấy cái gì pháp, cái gì thuật đến thể hiện? Đạo pháp đạo pháp, chỉ có nói, không có pháp sao được? Hắn đưa ra nghi vấn. Dục Đại sư suy tư một lát, nói, lão đạo mặc dù không sáng tạo cái mới pháp, nhưng một thanh số tuổi, tiếp xúc qua không ít, ta xem cái này chuyển tự pháp, phần lớn cách không khai thiên người ba đạo. Sắp thực như thế, thế nhưng là quá rộng rãi. Chân Cảnh khẳng định, Dục đại sư là quan sát ra, mà hắn là nhìn sư phụ cho liên quan địa tích, trực tiếp đạt được câu trả lời. Truyền thừa pháp 10 phần tiếp cận với nói bản thân, cho nên chú trọng hơn tại đại phương hướng, mà bây giờ tu hành đại phương hướng chính là thiên địa nhân cái này ba đạo. Ảnh hưởng trời, ảnh hưởng địa, ảnh hưởng người, chọn một hoặc là đều tuyển. Cũng có thể tuyển không có rộng như vậy hiện. Nhưng lực ảnh hưởng nhỏ bé nói, cho dù là mới nói, đi tới cũng không nhất định xóa hiện hữu nói mạnh. Nếu như tham khảo vô danh tăng nhân nói, đối phương không hề nghi ngờ, lựa chọn nhân đạo là chủ công phương hướng, sau cái pháp tác dụng tại người. Vậy ta cũng hẳn là lấy người vì chủ. Dựa gốc chính là vì người nhà, nhưng thực hiện phương pháp không thể rời đi tạp giao thư cùng trọng chọn, cho nên tiên thời địa lợi đều phải đến một điểm. Cái gì đều đến một điểm? Cái này chẳng chọn cùng không có sẵn chọn khác nhau ở chỗ nào? Chân cảnh đối với cái này cảm thấy buồn rầu. Cái này kỳ thật chính là đối chính mình đạo, lý giải còn chưa đủ nguyên nhân. Công tử trước mắt nhập môn còn sớm, không cần nóng vội tại mở tân pháp, một đạo cũng không phải 3 năm pháp liền có thể gánh chịu, tựa như kia độ ma kinh, ngoại trừ 6 cái pháp làm hạt tâm, còn có rất nhiều thông dụng chi pháp có thể phục dụng. Dụ đại sư nhắc nhở. Ta minh bạch. Chân cảnh gật gật đầu. Sư phụ cũng đã nói với hắn điểm này, để hắn không cần gấp. Tỷ như nói, cơ hội tuyệt đại bộ phận truyền thừa pháp đều có dính đến kiếm tiền. Hiển nhiên mở tịch đạo đồ người, đại đa số đều cảm thấy, muốn thành nói không thể không có tiền. Đại đa số truyền thừa pháp còn dính đến chiến đấu, cũng mang ý nghĩa đi thông đạo đồ tránh không được đánh chết đối thủ. Cái này thông dụng chi pháp, đều có thể ngưng tụ ra đạo hoa đến, lại cùng bản thân muốn đi nói, đại khái xuất là phối hợp. Sớm luyện một chút loại này cũng được. Phương diện này, chân cảnh liền tương đối có ưu thế. Ngoài ngoái, Hoa Khuynh Hạ nói tới Thông Khiếu Thông Thần sự tình, đề cập qua đề miệng. Linh Khiếu Thông Thần chủ yếu nhất cũng không phải là gặp thần mang tới năng lực thiên phú, thông thần cái này thần chỉ là thần tạng. Gặp thần năng lực là thông dụng đạo hoa đây chính là vì cái gì gặp thần bị nhìn chúng nguyên nhân, tương đương với đạt trước thần tạng con đường đi hơn phân nữa, đầu tư thành công xác suất khá cao. Tinh khí thần, lại thêm phong linh nguyệt hành thần, hết thảy bốn cái gặp thần năng lực, ta chỉ cần đem nó tổng kết quy nạp thành pháp thuật, liền có thể thiến cho hóa thành ta con đường trước bốn đóa đạo hoa. Chân cảnh trong lòng có trấn an. Cái này cùng chiếu vào đồ án miêu tả khác nhau ở chỗ nào, có tay là được. Con đường có hy vọng. Tiến độ như gấm a cùng đại sư một phen trò chuyện, ta cảm giác thông thấu rất nhiều, tiến lên trên đường cũng tăng thêm mấy phần tự tin. Cũng lão nạp may mắn. Vạn gia phủ, Bách Luyện Phong. Hỏi trước cùng, năm vạn học một chút. Một người năm vạn học một chút. Ta không nghe lầm chứ? Còn có thể là giả, gián tiếp, báo cáo đều đi ra, không ngờ tới à, chúng ta vậy mà thật làm thành được này. Chỉ là nửa năm mà tôi. Chúng đám học sinh nhao nhao nghị luận, lẫn nhau thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, một nữ tử tại bố cáo trước mặt nhìn qua, chính là Tân Ngộ. Vạn trung phòng toàn diện đứng dựng, có thể liên thông các phủ. Nàng rất là rung động. Trong học cung một mực treo mấy cái treo giải trên trời, bị bọn hắn ca tụng là 30 năm trong vòng, không có khả năng hoàn thành đầu đề. Trong đó một cái chính là truyền tống trận. Truyền tống trận là thanh nang tông chưa từng nắm giữ mấu chốt trận pháp. Không có truyền tống trận, liền không có cách nào tiến về cái Khách Châu, trừ khi không muốn sống nữa, lấy độc thân xuyên qua thiên duyên. Trong tông bế tỏa chính sách, cũng có tương đương một bộ phận nguyên nhân đổ cho đây, đường đều không có. Vì đó thế nhưng, Vân thượng tông Diệu hợp tông có truyền tống trận đạo thuật, nhưng hiển nhiên, không phải không rảnh rọc. Thanh nang tông tự thân trải qua một phen nghiên cứu, ngược lại là nghiên cứu ra được cái vật thay thế cũng chính là vạn tông phỏng, thuộc về truyền thống trận vật thay thế. Vậy mà mặc dù như thế, vạn tông phỏng hạn chế vẫn như cũ rất nhiều, chi phí to lớn, làm cho người khó có thể chịu đựng, chỉ ở động tiên bên trong thông lộ. Nếu như khắc phục trong đó một chút mấu chốt nan đề, có thể phổ cập ra, dù là vẫn như cũ không cách nào xuyên qua thiên nguyên, nhưng chỉ cần có thể liên thông chư phủ, cũng là cực tốt. Tựa như Trần Cảnh nói qua, các đại thế lực, vòng tứ minh, chính lệnh công thông, là bởi vì không có cùng nhau chơi đùa. Đây không phải là cái gì nhận thức chính xác, mà là không thể thế nhưng, không thông lộ, tự nhiên không chơi được một hồi. Lẫn nhau mậu dịch cũng chỉ tại lẫn cận phạm vi, hoặc là thời gian hơi giải khoảng cách bên trong tiến hành, trên dưới các cấp độ tầng liên hệ, cũng chỉ có hạch tâm nhất mấy chỗ lợi ích vâng lại. Cái này tình huống, đối ổn định có lẽ có ích, nhưng đối phát triển là có hại. Quay lại nói cho Trần Cảnh cái tin tức tốt này. Tân mộ trong khoảng thời gian này, một mực tại kiếm chức tạo chỗ sự tỉnh, cơ bản và đáng, liền chuẩn bị trở về An Ninh phủ, vừa vận đem tin tức này dẫn đi.